Mẹ chồng nàng dâu hai cái không bao lâu liền đi xa, nhạc y nhân cũng lười đến tiếp tục xem đi xuống, thu hồi ánh mắt chuẩn bị đi phòng bếp, còn không chờ nàng rời đi chỗ ngồi đi bao xa, đột nhiên liền nghe thấy được Trương Lan Hương thanh âm. Nhạc y nhân, ngươi thế nhưng lại khai một nhà cửa hàng, ngươi từ đâu ra nhiều như vậy tiền? Nhạc y nhân nghe vậy nhíu mày, xoay người liền thấy Trương Lan Hương cùng Phùng Thị hai người đứng ở cửa hàng cửa, cửa hàng lúc này còn có. Mấy cái ở chỗ này ăn điểm tâm người, nghe thấy lời này, đều tò mò nhìn về phía nhạc y nhân. Khai một cái như vậy cửa hàng, không có cái mấy trăm lượng bạc là hạ không tới. Nhạc y nhân trước kia tiên vị phường tuy rằng cũng kiếm tiền, chính là rốt cuộc khai trương thời gian đoàn, không có khả năng tránh mấy trăm lượng. Cảm nhận được mọi người đánh giá ánh mắt, nhạc y nhân cười nói, ta tuy rằng không nhiều ít bạc, chính là không chịu nổi ta có cái hảo ca ca, như thế nào, ngươi... Ghen ghét, ca ca, cái gì ca ca, không phải là tình ca ca đi. Trương Lan Hương hổ nghi nói, ngươi đang nói cái gì tình ca ca. Nam nhân to lớn vang dội thanh âm đột nhiên ở Trương Lan Hương phía sau nổ vang, đem Trương Lan Hương cùng Phùng Thị đều doàm một cái cơ linh. Theo bản năng xoay người nhìn lại, liền thấy một cái ăn mặc khôi giáp cao lớn nam nhân đứng ở các nàng phía sau. Nam nhân cao mày, nhìn về phía hai người ánh mắt sắc bén lại lạnh băng, Ngươi ngươi là nhạc tư năm, Phùng Thị chỉ vào nhạc tư năm không dám tin tưởng nói, nhạc tư năm đi tham gia quân ngũ, vừa đi chính là hơn 4 năm, không có một chút tin tức, trong thôn người đều cho rằng hắn đã chết, không nghĩ tới hắn thế nhưng tồn tại đã trở lại, lại xem hắn trên người ăn mặc, giống như hôn cũng không tệ lắm, lại liên tưởng đến chín núi vây quanh thượng binh, Phùng Thị lập tức phản ứng lại đây, chỉ sợ nhạc tư năm hẳn là cũng là trong đó một viên, Trên mặt biểu tình thay đổi Lại biến Phùng thị thật vất vả mới thốt ra một cái tươi cười Hơi mang lấy lòng nói Ta liền nói đâu Người kia nha đầu này như thế nào đột nhiên như vậy có tiền Nguyên lai like là tư năm ngươi đã trở lại Đã trở lại Hảo Đã trở lại Hảo Các hương thân đều đặc biệt nhớ ngươi đâu Ngươi là khi nào trở về Như thế nào không hồi nhạc ra nhìn xem Ngươi ra ngươi nái Còn có ngươi tiểu thúc Bọn họ đều đặc biệt nhớ ngươi Nhạc tư năm nghe vậy cũng không trả lời Trên mặt biểu Tình đều không có một tia thay đổi Tiếp tục hỏi Ngươi vừa mới nói cái gì tình ca ca Phùng thị bị nhạc tư năm cái dạng này hoảng sợ Vội vàng chỉ vào bên người Trương Lan Hương nói Không phải ta không phải ta Vừa mới là nàng nói Này bà nương chính là miệng tiện Nhạc tư năm nghe vậy lập tức hướng tới Trương Lan Hương xem qua đi Ánh mắt sắc bén như đao Đương mấy năm binh Nhạc Tư Năm khí chất tự nhiên cùng người bình thường không giống nhau, lúc này hăn khí chàng. Toàn bộ khai hỏa, tức khắc sợ tới mức Trương Lan Hương lui về phía sau vài bước, trắng bệch một khuôn mặt, run run rẩy rẩy nói, ta ta liền thuận miệng vừa nói, ai biết ngươi, ngươi đã trở lại. Nhạc Tư Năm nhíu mày, lạnh lùng nói, lần sau, không đợi Nhạc Tư Năm nói xong, Trương Lan Hương liền lập tức bãi xuống tay nói, không có lần sau, không có lần sau. Nghe nàng nói như vậy, nhạc tư năm lúc này mới gật gật đầu. Vậy đi thôi, về sau ly ta muội muội cửa hàng xa một. Chút, Phùng Thị cùng Trương Lan Hương nghe vậy không được gật đầu. Lẫn nhau nâng bước nhanh rời đi. Nhìn giống như dưới chân sinh phong hai người, nhạc y nhân cười. Này nào còn có vừa mới kia thật cẩn thận bộ dáng. Bất quá, cậu không đổi được ăn phân. Này hai người trở về phòng chừng lại muốn chọn sự. Ít nhất, nhạc tư năm đã trở lại chuyện này. nhạc gia xem như phải biết rằng cũng không phải nói nàng sợ hãi làm nhạc người nhà biết chỉ là nhạc người nhà đã biết về sau khẳng định lại sẽ đi lên lì lợm la liếm quấy giày cái không ngừng bất quá mặc dù là không muốn cũng không có cách nào liền phùng thị cùng trương lan hương dáng vẻ kia trở về lúc sau khẳng định là lập tức đi nhạc gia tựa hồ là đoán được nhạc y nhân suy nghĩ cái gì nhạc tư năm khuyên giải an ủi nói muội muội đừng lo lắng ca ca cũng không phải là trước kia ca ca bọn họ muốn chết dám đến ta tuyệt đối làm cho bọn họ hối hận nghe thấy nhạc tư năm nói nhạc y nhân phụt một tiếng bật cười ta mới không lo lắng liền sợ bọn họ không chịu nổi lăn lộn dứt lời nhạc y nhân còn nghịch ngợm chớp chớp mắt lần trước nàng đem nhạc trí bằng hành hung một đốn này không phải thành thật một tháng sao ca ngươi như thế nào lại đã trở lại không phải mới vừa đi sao nhạc y nhân kỳ quái hỏi nga Ta chính là tưởng trở về nói cho ngươi một tiếng, buổi tối ta liền không trở lại. Nhạc tư năm cười nói, Hảo, ta đã biết. Nhạc y nhân đáp ứng nói, Trên núi, Sự tình nhiều, không trở lại cũng là bình thường. Trở nhạc tư năm đi rồi, Nhạc y nhân đi phòng bếp, Làm một buổi trưa điểm tâm, Đem mấy cái giữ tươi quẩy đều lấp đầy. Buổi tối ăn qua cơm chiều, Giới ngôn một người trở về mặt sau tòa nhà. Nhạc y nhân cũng sớm rửa mặt sau mang theo nhạc đồng đồng ngủ Sáng sớm hôm sau Nhạc y nhân làm giới giảng hòa xuân hạ thu đông Bốn người xem trọng cửa hàng Nàng còn lại là mang theo nhạc đồng đồng đi chín núi vây quanh Chuyến này cũng Không phải vì đi xem tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm Mà là tìm một chỗ chuyển một vòng Đem bảo bảo lanh trở về Tối hôm qua thời điểm Bảo bảo đã tỉnh Cùng lần trước giống nhau Bảo bảo lần này tỉnh lại lúc sau Hình thể lại rút nhỏ một vòng lớn, phía trước còn có kim mau lớn nhỏ, hiện tại lại chỉ có la grơ đo lớn nhỏ. Nhạc đồng đồng thấy bảo bảo tỉnh hưng phấn đến không được, ôm bảo bảo liền không muốn buông tay. Nhạc y nhân thấy bảo bảo cái dạng này, lại là cười. trêu gheo nói, ngươi như thế nào một lần so một lần tiểu, lần sau nếu là ngủ say, nên sẽ không liền cùng kim mau giống nhau lớn đi. Bảo bảo đối này cũng rất là bất đắc dĩ, bất quá vẫn là cường trông nói. Ngươi biết cái gì, áp xúc chính là tinh hoa. Nhạc y nhân lần này lên núi, chữ bỏ muốn đem bảo bảo mang về, còn có chính là muốn ở trong núi đi dạo. Mùa thu tới rồi, chín núi vây quanh liền giống như một cái bảo khô giống nhau, trong núi các loại gia vật đều chín. Tới thời, điểm, nhạc y nhân cố ý bối một cái sọt tre, chính là dùng để trang đồ vật. Hai người một gấu trúc ở trong núi chuyển động lên, không bao lâu liền rất xa thấy một mảnh lửa đỏ. không cần đến gần nhạc y nhân cũng đã nhìn ra tới đó là sơn cha theo lý thuyết sơn cha là cái thứ tốt cũng có thể làm không y ăn vặt nhưng là nếu là ăn sống kia tư vị nhi thật sự là vô phúc tiêu thụ nhạc đồng đồng không có gặp qua sơn cha lúc này thấy sơn cha đỏ rực trông rất đẹp mắt lập tức ồn ào muốn ăn đồng đồng cái này trực tiếp ăn hương vị nhưng không tốt lắm nga nhạc y nhân trong miệng nói như vậy Lại như cũ tháo xuống một cái đưa cho nhạc đồng đồng Nhạc đồng đồng tiếp nhận sơn cha ở trên quần áo cò cò Tiếp theo lập tức cắn một ngũ Nguyên bản mang theo hưng phấn cùng tươi cười khuôn mặt nhỏ Nháy mắt trở nên nhe răng trợn mắt Đôi mắt cái mũi càng là tê ở cùng nhau Toan ê ẩm, hảo toan a. Mặc dù không có ăn Nhạc y nhân nhìn nhạc đồng đồng biểu Tình, như cũ cảm thấy chính mình nước miếng ứa ra Ê răng không thôi Ha ha ha ha không nghe lời, chịu khổ đi. Bảo bảo ở một bên cười ngửa tới ngửa lui, hoàn toàn ở vui sướng khi người gặp họa. Ai ngờ nhạc đồng đồng lại là nhìn chuẩn thời cơ, trực tiếp đem dư lại sơn cha nhét vào bảo bảo trong miệng. Phi phi phi, toan đã chết toan đã chết. Bảo bảo vội vàng đem trong miệng sơn cha nhổ ra, trong miệng còn vẻ mặt thanh nói. Thấy vậy, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ đồng đồng. Đồng thời cười ha ha lên. Sau khi cười xong, nhạc y nhân liền bắt đầu trích trên cây sơn cha. Thấy nhạc y nhân động tác, nhạc đồng đồng kỳ quái hỏi. Mẫu thân, sơn cha như vậy toan, ngươi trích trở về làm gì? Khẳng định bán không ra đi. Nhạc y nhân trong tay động tác không ngừng, cười nói. Mẫu thân làm thành hồ lô ngào đường, sơn cha bánh cùng sơn cha mức trái cây. Liền có người mua, bảo đảm sẽ không như vậy toan. Sơn cha khai vị, đây chính là cái thứ tốt. Sọt tuy rằng rất. Lớn, nhưng là cũng trang không xong mấy cây thượng sơn cha Nhạc y nhân dứt khoát nhổ trồng một cây sơn cha thủ tới rồi trong không gian Sau đó lại đem còn thừa sơn cha đều hái được bỏ vào trong không gian Chỉ ở sọt chung để lại một chút Chị xong rồi sơn cha Nhạc y nhân lánh nhạc đồng đồng cùng bảo bảo tiếp tục vượt mức quy định đi Không thể không nói này trong núi đồ vật chính là nhiều Đi ra ngoài không xa Nhạc y nhân lại phát hiện quả hồng thụ Quả hồng là một loại Cao sản thực vật, mặc dù là không nhiều lắm đại quả hồng thụ, mặt trên quả hồng cũng là muốn một cái dựa gần một cái, chen đầy chi đầu, xem nhân tâm trung vui mừng. Nhạc y nhân tìm một cái thô trắng nhánh cây, đem quả hồng trên cây mặt với không tới quả hồng đều gõ xuống dưới. Đồng dạng, nàng cũng nhổ trồng một cây quả hồng thụ vào trong không gian. Kế tiếp, nhạc y nhân quả thực cảm thấy chính mình tiến vào vườn trái cây. Cái gì cây táo hồng, quả táo, quả lê, quả quýt Còn có hạch đào cùng hạt rẻ, quả thực là cái gì cần có đều có. Nhạc y nhân mỗi loại đều thu vào trong không gian một cây, còn thừa toàn bộ hai xuống bỏ vào trong không gian. Này một chuyến trên núi hành trình thu hoạch tràn đầy, làm nhạc y nhân cười cong hai mắt. Lánh nhạc đồng đồng cùng bảo bảo hạ sơn, thời gian đã tới rồi giữa trưa. Nhạc y nhân trở về thôn đuôi tòa nhà, đẩy ra thanh trong nhà xe đẩy tay, làm nhạc đồng đồng cùng bảo bảo ngồi trên xe. Sau đó đem phía sau sọt cũng Phóng tới trên xe Lúc này mới đẩy hướng chấn trên đi Trải qua thời gian dài dùng để uống không gian thủy Nhạc y nhân sư lực biến đại rất nhiều Nhiều như vậy đồ vật đẩy lên cũng là nhẹ nhàng Thẳng đến tới gần chấn trên Nhạc y nhân tìm bốn phía không ai thời điểm Đem trong không gian chứa đầy thổ sản vùng núi sọt tre Lại lấy ra tới mấy cái đặt ở xe đẩy thượng Thẳng đến xe đẩy thượng tràn đầy Nàng lúc này mới ngừng tay giữa chưa thời điểm chấn trên người không nhiều lắm nhạc y nhân cũng liền miễn đi bị người đương gấu trúc xem xấu hổ một đường bước nhanh đi đến tiên vị phường cửa cửa hàng xuân hạ thu đông cùng giới ngôn lập tức liền thấy nàng vội vàng ra tới hỗ trợ đem trên xe thổ sản vùng núi đều rỡ xuống tới làm nhạc đồng đồng cùng bảo bảo tiên tiến cửa hàng nhạc y nhân chính mình đẩy xe đẩy vòng tới rồi cửa sau khẩu đem xe đẩy từ cửa sau đẩy đi vào chờ nàng lại lần nữa đi vào cửa hàng Mới vừa vào cửa liền nghe thấy được Xuân Hạ thu đông bốn người kinh hô thanh âm Cơ hồ không cần xem Nhạc y nhân liền biết bốn người ở kinh ngạc cái gì Bảo bảo hiện tại bộ dáng nguyễn manh đáng yêu Nữ hài tử tự nhiên kháng cự không được Bảo bảo hiển nhiên đối như vậy Truy phủng rất là hưởng thụ Nằm ở ghế trên Mặc cho Xuân hạ thu đông bốn người xoa nắn Ngươi ở đâu tìm được nó Đây là đói Như thế nào nhỏ nhiều như vậy Giới ngôn kỳ quái hỏi Ở chín núi vây quanh tìm được, phòng trưng hẳn là đói đi, rốt cuộc. Bên ngoài ăn xương uống gió, nhạc y nhân ha hả cười nói, giới ngôn nghe vậy hồ nghi nhìn bảo bảo liếc mắt một cái, chỉ nghe nói qua sẽ bị đói gầy, còn không có gặp qua sẽ bị đói lùn. Tuy rằng biết giới ngôn khẳng định hoài nghi, nhưng là nhạc y nhân chỉ có thể giả ngu giả ngơ làm không biết, bằng không nàng nên như thế nào cấp giới ngôn giải thích, chẳng lẽ nói bảo bảo ngủ một giấc liền biến thành như vậy. ngẫm lại làm như vậy hậu quả, nhạc y nhân vẫn là quyết định cấm. Miệng, nên nấu cơm, ha ha, ta đi trước phòng bếp. Nhạc y nhân nói bước nhanh chiều phòng bếp đi đến, chỉ chừa giới ngôn tiếp tục hồ nghi nhìn bảo bảo. Cơm chưa đơn giản ăn qua lúc sau, nhạc y nhân liền bắt đầu xử lý nàng mang về thổ sản vùng núi. Làm xuân hạ thu đông giúp đỡ lột hạch đào cùng hạt rẻ thượng sát ngoài, nàng chính mình còn lại là bắt đầu đào sơn cha hạch. Đào ra một bùn sứ sơn cha lúc sau, nhạc y nhân đem sơn cha bỏ vào nước muối rửa sạch sạch sẽ, sau đó nhóm lửa, ở trong nồi thêm thủy, chờ thủy khai liền đem sơn cha bỏ vào đi nấu, vẫn luôn nấu đến sơn cha mềm lạ liền vớt ra tới. Nếu là kiếp trước, kế tiếp bước đi liền đơn giản, trực tiếp dùng liệu lý bổng quấy thành bùn thì tốt rồi, chính là trước mắt không có liệu lý bổng, nhạc y nhân chỉ có thể đem sơn cha bỏ vào tế cái sàng. Dùng cái muỗng một chút để ép Như vậy tuy rằng phiền toái một ít Chính là bài trừ tới sơn tra tương lại phi thường tinh tế Sơn tra tương chuẩn bị cho Tốt lúc sau Nhạc y nhân dùng bốc cháy lên than đá bếp lò Ở mặt trên thả sạch sẽ lẩu niêu Sau đó đem sơn cha tương đảo đi vào dùng tiểu hỏa nấu Nấu thời điểm muốn phóng đường phèn cùng đường trắng Bởi vì sơn cha tương tương đối nhiều Nhạc y nhân một hơi thả 5 cân đường Nấu sơn cha tương yêu cầu kiên nhẫn Cũng muốn không ngừng quấy, bằng không một không cẩn thận Sơn Cha Tương liền có khả năng sẽ hổ rớt, thẳng đến dùng chiếc đua ở lẩu niêu cái đáy đồng dạng điều nói. Hơn nữa Sơn Cha Tương sẽ không thực mau khép lại, như vậy Sơn Cha Tương liền tính là nấu hảo. Nhạc y nhân ở chuẩn bị tốt hình tứ phương pha lê vật chứa lau một tầng hơi mỏng du lúc này mới đem Sơn Cha Tương đảo đi vào, ước chừng dùng năm cái vật chứa, lúc này mới đem sở hữu Sơn Cha Tương đều thịnh xong. Đem sơn cha tương mặt ngoài mạt bình, nhạc y nhân liền đem sơn cha tương bỏ vào giữ tươi quẩy. Kế tiếp chỉ cần chờ đợi nó động lại, sau đó cắt thành khối trạng là được. Bên Này nhạc y nhân làm tốt sơn cha bánh, bên kia xuân hạ thu đông bốn người cũng đã xử lý tốt hạch đào cùng hạt rẻ. Hạch đào lột ra tới còn cần bạo phơi, bởi vậy tạm thời còn không thể ăn. Thấy hạt rẻ, nhạc y nhân liền nghĩ tới băng ra hạt rẻ bánh trung thu. Bánh trung thu da tuyết cùng giống nhau bánh trung thu bất đồng, nó ngoại ra quy đạn mềm mại, ăn lên phá lệ nhai rất ngon. Chỉ là làm bánh trung thu da tuyết, không thể thiếu yêu cầu trừng phấn, nơi này cũng không có bán trừng. Phấn, cho nên nhạc y nhân chỉ phải chính mình động thủ làm, trừng phấn kỳ thật cũng chính là tiểu mạch tinh bột, làm thời điểm cũng không khó. Nhạc y nhân trước múc nửa bồn mặt, dùng thủy điều hòa, cùng thành cục bột, hòa hảo cục bột tốt, nhất ngạnh một chút. Tinh trí trong chốc lát, tinh trí qua đi, ở mặt trong bùn thêm thủy, sau đó giống giặt quần áo giống nhau đi xoa nắn cục bột, tẩy qua thủy hiện ra màu trắng, đem thủy ngã vào một cái khác trong bùn, tiếp tục thêm thủy rửa, sạch cục bột, thẳng đến thủy không bao giờ biến sắc, liền tính là tẩy hào, tẩy qua thủy để vào một cái đại trong bùn tinh trí, chờ màu trắng vật thể lắng động lại đi xuống, đem mặt trên nước trong múc ra tới. Thẳng đến chỉ còn màu trắng hồ rán, liền nga vào mấy cái vật chứa bên trong phô thành hơi mỏng một tầng, cuối cùng bạo phơi, phơi khô lúc sau nghiền nát thành phấn, đây là trừng phấn, làm nào đó điểm tâm mặt điểm thời điểm gia nhập trừng phấn, sẽ xử thành phẩm hiện ra. Nửa trong suốt trạng, tỉ như bánh trung thu ra tuyết, hoặc là thủy tinh sủi cảo tôm linh tinh, không chỉ có đẹp còn dị thường ăn ngon, nhìn nhạc y nhân đâu vào đấy động tác. Xuân Hạ Thu Đông bốn người kinh ngạc cảm thán không thôi. Các nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người làm thức ăn khi động tác Mỹ đến giống bức hoa. Đãi vội xong rồi này đó, thời gian đã tới rồi nửa buổi chiều. Nhạc y nhân làm Xuân Hạ Thu Đông bốn người đem thịnh phóng tốt chừng phấn đoan đến hậu viện. Đi phơi, chính mình rửa rửa tay đi xem nhạc đồng đồng luyện chữ to. Nửa buổi chiều dương quang đã không phải như vậy trói mắt. Xuyên thấu qua cửa kính chiếu tiến vào. Cấp nhạc đồng đồng trên người độ thượng một tầng kim quang, nhìn nhạc đồng đồng nho nhỏ thân hình lại chạm thẳng tóc, đầy mặt nghiêm túc bộ dáng nhạc y nhân không cấm cười khởi lạc. Đứa nhỏ này, ở đâu một phương diện đều không cần nàng quá nhiều nhọc lòng, nghe lời hiểu chuyện, một chút đều không giống cái ba. Tuổi nhiều hài tử, nhạc y nhân đôi mắt hơi đổi, nhìn về phía ngồi ở nhạc đồng đồng đối diện giới ngôn, giới ngôn trên mặt ý cười tràn đầy. không còn nhìn thấy vừa mới bắt đầu dạy dỗ nhạc đồng đồng khi bực bội cùng buồn bực bất quá thay đổi là ai có thể có nhạc đồng đồng như vậy một cái không cần nhọc lòng hảo thiên phú cực cao học sinh đều là vừa lòng đi chậm rãi đi ra phía trước nhạc y nhân thuận thế ngồi ở nhạc đồng đồng bên cạnh người cảm nhận được nhạc y nhân tới nhạc đồng đồng chỉ là quay đầu hướng về phía nhạc y nhân cười cười lại không có ngừng tay chung động tác sau so một tháng trước kia Nhạc đồng đồng tự quả thực có phi một fan tiến bộ, không nói viết thật đẹp, chính là hạ bút có thần, mỗi một bút mỗi một hoa đều có thể nhìn ra tới là hạ công phu, hoành bình dựng thẳng, vừa thấy liền biết viết chữ người thực nghiêm túc, nhạc đồng đồng thẳng đến viết xong một chương chữ to lúc này mới buông xuống bút, cười nhìn bên người nhạc y, nhân nói, mẫu thân, ta viết có được không, nhạc y nhân nghe vậy xoa xoa nhạc đồng đồng đầu, cười nói, đồng đồng viết giỏi quá, Này một xoa nhạc y nhân mới kinh ngạc phát hiện phát hiện, nguyên lai like ở trong bất chi bất giác, nhạc đồng đồng đầu tóc thật dài không ít, nguyên bản có chút thưa thớt phát hoàng sợi tóc cũng trở nên nồng đậm đen bóng lên. Lại ở nhạc đồng đồng trên đầu xoa xoa, nhạc y nhân nhẹ nhàng thở dài một hơi, nghe thấy nhạc y nhân thở dài, nhạc đồng đồng tức khắc nghi hoặc hỏi, mẫu thân, ngươi làm sao vậy, là không vui sao? Nhạc y nhân nghe vậy lắc đầu, không phải. Mẫu thân chỉ là suy nghĩ, chúng ta đồng đồng như thế nào không phải cái nữ hài tử đâu, như vậy mẫu thân là có thể cấp đồng đồng chát xinh đẹp bím tóc. Nghĩ đến cổ trang kịch nhìn đến những cái đó trang điểm tinh xảo đáng yêu tiểu nữ hài, nhạc y nhân liền cảm thấy trong lòng ngứa, nhìn nhìn lại nhạc đồng đồng tinh xảo có chút khó phân nam nữ ngũ quan, nhạc y nhân. Trong đầu tức khắc thoáng hiện một cái ý tưởng, bằng không, thừa dịp nhạc đồng đồng còn nhỏ, hông hắn trang điểm thành nữ hài tử đi. nhìn hai mắt lấp lánh tỏa sáng nhạc y nhân giới ngôn chỉ cảm thấy trên lưng toát ra một tầng mồ hôi lạnh này mẫu thân là chuyên môn tới hố nhi tử đi nhạc đồng đồng hiển nhiên cũng lánh hội nhạc y nhân trong mắt ý tứ sợ tới mức hắn lập tức lui về phía sau vài bước vẻ mặt kinh giác nhìn nhạc y nhân nói mẫu thân chờ ngươi sinh muội muội đến lúc đó là có thể hảo hảo trang điểm muội muội nghe thấy nhạc đồng đồng nói nhạc y nhân phụt một tiếng bật cười mẫu thân thượng chỗ nào cho ngươi sinh cái muội muội đi vốn di chỉ là thuận miệng trêu ghẹo lại không nghĩ rằng nhạc đồng đồng cực kỳ nghiêm túc nói mẫu thân sớm một chút cùng cha thành thân là có thể cấp đồng đồng sinh cái muội muội a ngươi cái này tiểu xú hài nhi lời này ai dạy ngươi nhạc y nhân cười dỗi nói nhạc đồng đồng nghe vậy cầm cao nâng vẻ mặt kiêu ngạo nói là cha nói cho ta cha còn nói nữ nhi giống phụ hắn cùng mẫu thân nữ nhi tuyệt đối lớn lên xinh đẹp bảo đảm mẫu thân thấy thích không tha buông tay khụ khụ đồng đồng nhạc y nhân nghe tiếng quay đầu lại liền thấy tiêu thiên hữu gương mặt ửng đỏ đứng ở cửa hàng cửa hắn phía sau là biểu tình nghiêm túc nhạc tư năm nhạc đồng đồng thấy tiêu thiên hữu lại cười càng thêm vui sướng vội vàng cao giọng nói cha ngươi nói phải cho đồng đồng sinh cái muội muội khi nào sinh a nếu là không còn có muội muội Mẫu thân đều phải đem ta trang điểm thành tiểu nữ hài nhi Đồng đồng không cần đương tiểu nữ hài nhi Nghe thấy nhạc đồng đồng nói Nhạc y nhân chỉ cảm thấy một trận xấu hổ Bất quá nhạc đồng đồng cái này tiểu nhân tinh Hiện tại nói những lời này khẳng định là cố ý Trột già nhìn thoáng qua mặt đen nhạc tư năm Nhạc y nhân vội vàng nói sang chuyện khác Các ngươi hôm nay như thế nào sớm như vậy Trên núi sự Tình vội xong rồi sao Tiêu thiên hữu một bên hướng trong đi một bên gật đầu. Ân, sự tình hôm nay vội xong rồi, cho nên liền sớm đã trở lại. Khi nói chuyện tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm cũng đã đi tới bên cạnh bàn, đãi hai người thấy oa ở ghế trên phơi thái dương ngủ bảo bảo lúc sau, đều kinh ngạc chừng lớn hai mắt. Bảo bảo khi nào trở về? Nhạc y nhân nghe vậy vội vàng trả lời, ta hôm nay mang theo đồng đồng đi chín núi vây quanh xoay chuyển, trùng hợp liền gặp. Phải bảo bảo, Nghe thấy lời này, Nhạc Tư Năm gật gật đầu, đã trở lại hào, nhìn xem bảo bảo này gầy, khẳng định là ở bên ngoài đói. Nhạc Y Nhân nghe vậy chỉ là nhếch miệng cười cười, lại không biết nên như thế nào trả lời. Nhạc Tư Năm lời này hoàn toàn là mở to mắt nói nói dối bảo bảo trừ bỏ thể tích thu nhỏ chút, hình thái lại là chút nào không thay đổi, như cũ là bù bấm lông xù xù bộ dáng. Tiêu Thiên Hữu nhìn nhìn bảo bảo, lại là không có hé răng, chỉ là cười hỏi, người kia đi trên núi làm cái gì đi mẫu thân mang ta đi tìm bảo tàng đi không đợi nhạc y nhân trả lời nhạc đồng đồng liền giòn sinh nói bảo tàng cái gì bảo tàng nhạc tư năm nghi hoặc hắn như thế nào không biết chín núi vây quanh có cái gì bảo tàng nhạc y nhân vội vàng cười giải thích nói này không phải mùa thu tới rồi sao ta nghĩ trong núi giá sự vật sao đều nên chín liền mang theo đồng đồng đi xoay chuyển quả nhiên hái được rất nhiều đồ vật trở về Ta làm sơn cha, bánh, trong chốc lát các ngươi đều nếm thử, sơn cha, tê ngã nhạc tư năm vừa nghe thấy nhạc y nhân nói sơn cha, tức khắc cảm thấy hàm răng một trận toan sảng, nước miếng đều xông ra, mặc dù là mấy năm không có ăn qua sơn cha, chính là sơn cha mang cho hắn bóng ma, lại như cũ không có biến mất, nhìn nhạc tư năm cái dạng này, nhạc y nhân cũng tức khắc minh bạch là chuyện như thế nào, vội vàng giải thích nói, ca... Sơn cha bánh ta thả đường Tuyệt đối không có như vậy toan Ngươi Yên tâm đi Tuy rằng nhạc y nhân lần nữa bảo đảm Mà khi nhạc tư năm thấy mâm kia hồng diễm diễm khối trạng nhi điểm tâm khi Đã lâu tay che miệng không dám duỗi tay đi lấy Nhạc tư năm bộ dáng này thuần túy là một lần bị răn cắn Mười năm sợ dây thừng Nhạc y nhân đối này cũng là không thể nề hà Nhạc đồng đồng lại là tiểu hài tử tâm tính Thấy đẹp sơn cha bánh Nghe này phát ra chua ngọt hương vị Sớm đem buổi sáng toan dụng răng cảm giác vứt tới rồi sau đầu, cầm lấy một khối sơn cha bánh liền bỏ vào trong miệng, nhìn nhạc đồng đồng ăn thơm ngọt, nhạc tư năm không cấm nuốt nuốt nước miếng, đồng đồng, ăn ngon sao, nhạc đồng đồng nghe vậy dùng sức gật gật đầu, mơ hồ không rõ nói, hảo thứ hảo thứ, nhạc tư năm hoài nghi nhìn nhìn nhạc đồng đồng, lại nhìn nhìn sơn cha bánh, cuối cùng quyết đoán bưng lên mâm đưa tới tiêu thiên hữu trước mặt, vương ra, người kia cố ý làm, Ngươi không nếm thử sao Tiêu thiên hữu rũ mắt nhìn trước mắt mâm Hồng diễm diễm sơn cha bánh Lại nhìn xem nhạc tư năm trong mắt đắc ý Rồi sau đó nhợt nhạt cười Bình tĩnh duỗi tay cầm lấy Một khối sơn cha bánh cắn một ngụm Cha, thế nào Có phải hay không ăn rất ngon Nhạc đồng đồng đem trong miệng sơn cha bánh Đều nuốt xuống Nhấp nháy một đôi sáng lấp lánh mắt to hỏi Tiêu thiên hữu gật gật đầu Đích xác ăn rất ngon Dứt lời Tiêu thiên hữu lại nhìn về phía nhạc tư năm, cười nói, đại cứu ca, ngươi cũng ăn nhiều mấy nơi, nhưng đừng. Cô phụ người kia một mảnh tâm ý, nghe thấy tiêu thiên hữu thế nhưng xưng hô chính mình vì đại cứu ca, nhạc tư năm khóe miệng trừ lại trừ, tức khắc vạn phần hối hận, vừa mới thật sự không nên nghĩ xem tiêu thiên hữu chê cười, buộc làm hắn ăn sơn cha bánh, nhìn xem cười phúc hậu và vô hại tiêu thiên hữu, nhìn nhìn lại mãn nhãn trở mong nhạc đồng đồng. Cuối cùng nhìn xem vẻ mặt đạm nhiên nhạc y nhân, nhạc tư năm nhắm mắt, tính, bất cứ giá nào, cầm lấy một khối sơn cha bánh, nhét vào trong miệng, đoán trước trung toan sảng cảm giác lại không có xuất hiện, ngược lại là một cổ chua ngọt tràn ngập khoang miệng. Nhạc tư năm kinh ngạc chừng lớn hai mắt, nguyên lai like là thật sự ăn rất ngon a nếu là sớm biết rằng hắn còn nét mực cái gì a thành thạo cầm trong tay sơn cha bánh nhét vào trong miệng, nhạc tư năm lại cầm một khối tiếp tục gặm. Thấy nhạc tư năm ăn ngẫu nghiến bộ dáng nhạc y nhân vội vàng ra tiếng ngăn lại, ca, sơn cha ăn nhiều nha sẽ đảo. Mặc dù hiện tại ăn chua ngọt ngon miệng, chính là ăn nhiều, nha liền sẽ đảo A. Đến lúc đó lưu lạc đến đầu hù đều cắn bất động nông nỗi, nhạc tư năm phỏng chừng đời này đều phải đối sơn cha sinh ra bóng ma. Cũng may nhạc tư năm vẫn là nghe khuyên, nghe thấy được nhạc y nhân nói lúc sau, cầm trong tay dư lại sơn cha bánh ăn xong, quả nhiên liền không hề ăn. ca, nhạc gia người hôm nay không có đi tìm ngươi đi nhạc y nhân đột nhiên ra tiếng hỏi theo lý thuyết ngày hôm qua buổi chiều phùng thị cùng Trương Lan Hương trở về lúc sau khẳng định liền sẽ đi nhạc gia nói nhạc tư năm sự tình, dựa theo nhạc người nhà tính tình, hôm nay khẳng định là sẽ đi tìm nhạc tư năm chính là nhạc tư năm lại là lắc đầu, không có, bọn họ cũng không có tới, nhạc y nhân nghe vậy nhìn chằm chằm nhạc tư năm nhìn trong chốc lát Thấy hắn đích xác không giống như là đang nói dối, không cầm có chút kỳ quái. Nhạc người nhà lần này như thế nào như vậy trầm ổn, vẫn là nói. Bởi vì lần trước nàng đem bọn họ thu thập tàn nhẫn, cho nên bọn họ liền đều thành thật. Nhưng mà tới rồi ngày hôm sau, nhạc y nhân liền biết, nàng là ý nghĩ kỳ lạ. Ngày hôm sau, mấy người vừa mới ăn qua cơm sáng, lập xuân lập hạ thu thập chén đua, lập thu cùng lập đông đi khai cửa hàng đại môn. Nhạc y nhân còn lại là trang một ít điểm tâm ở hộp đồ ăn, chuẩn bị làm nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu hai người đưa tới trên núi đi ăn. Đúng lúc này, nàng đi nghe thấy được lập thu. Tiếng kinh hô cùng lập đông chất vấn thanh. Hai cái tiểu cô nương ngày thường đều là cười khanh khách, nói chuyện cũng đều là chậm thanh lời nói nhỏ nhẹ. Cơ bản không có như vậy quá, này không khỏi làm nhạc y nhân có chút kinh ngạc, vội vàng bước nhanh đi ra ngoài. mới vừa đi ra cửa hàng đại môn liền thấy vương thị đôi tay chống nạnh đối diện lập thu cùng lập đông chửi ầm lên lập thu che lại chính mình gương mặt lập đông còn lại là chắn lập thu trước người cao giọng chất vấn vương thị là người nào vì cái gì muốn động thủ đánh người đánh ngươi lão nương đánh ngươi làm sao vậy từ đâu ra tiểu tiện nhân còn dám hỏi ta là ai ta là các ngươi lão phu nhân biết không cái gì lão phu nhân lập thu hồ nghi Nàng như thế nào không có nghe nói qua còn có cái gì lão phu nhân? u ngươi là cái gì lão phu nhân? Ta như thế nào không có nghe nói qua? Nhạc y nhân lạnh giọng nói, bước đi tới rồi lập đông bên người. Lập đông thấy nhạc y nhân ra tới. Tức khắc như là tìm được rồi người tâm phúc, vội vàng nói. Nương tử, ta cùng lập thu đang ở lấy trên cửa sổ ván cửa. Này lão phụ nhân đột nhiên chạy tới, không phân xanh đỏ đen trắng liền cho lập thu một cái tát Này! Nhạc y nhân nghe vậy vẫy vẫy tay, ta đều đã biết, các ngươi đem dư lại ván cửa gỡ xuống tới sau đó liền về phòng đi, lập thu, chính ngươi đi lấy điểm khối băng đắp đắp mặt. Lập đông lập thu nghe vậy đáp ứng rồi một tiếng, lúc này mới xoay người tiếp tục, đi lấy trên cửa sổ ván cửa, vương thị thấy nhạc y nhân đem nàng lượng ở một bên, tức khắc liền không vui, ngươi cái này tiểu tiện nhân, có ngươi như vậy sao, thấy ngươi nai nai tới, liền cái tiếp đón đều sẽ không đánh. Nhạc y nhân nghe vậy quay đầu chiều vương thị nhìn lại, trên mặt toàn là cười lạnh. Ngươi lão niên si ngốc đầu óc không rõ ràng lắm không trách ngươi, nhưng là ngươi tổng không thể một phát bệnh liền hướng ta nơi này chạy a ta này cũng không phải khai thiện. Đường, ngươi lúc này đây hai lần tới làm ấm ý, còn động thủ đánh ta cửa hàng người, tiểu tâm ta cáo quan. Nghe thấy nhạc y nhân thế nhưng nói muốn cáo quan, vương thị là lại tức lại sợ. Hít sâu một hơi, lúc này mới đem đầu lưỡi nhiều lần thẳng nói, ta nghe nói nhạc tư năm đã trở lại, đã trở lại như thế nào không biết ra đi. Ta ca tuổi còn trẻ, sao có thể không nhớ rõ chính mình ra, hiện tại còn không phải là ở nhà sao, còn muốn đi đâu. Nhạc y nhân nháy mắt vô tội nói, vương thị bị nhạc y nhân nói khí thẳng trợn trắng mắt, đương nhiên là hồi nhạc ra đi, ca ca ngươi là nhạc gia người, đã trở lại tự nhiên phải đi về nhạc gia. Như thế nào, đi ra ngoài đương mấy năm binh, liền không biết chính mình ra ở đâu. Hắn cũng không nghĩ, hắn có thể lớn lên sao đại, là dựa vào ai. Vong ân phụ nghĩa đồ vật, cho rằng chính mình đương cái tiểu quan nhi liền khó lường. Tiểu tâm ta đi quan phủ cáo hắn bất hiếu. Đến lúc đó đừng nói là làm quan nhi, chính là... Mệnh đều không nhất định có thể giữ được. Dứt lời, vương thị cười ha ha lên, vô cùng đắc ý. Nàng cũng không tin, lời nói đều nói đến cái này phần thượng, nhạc y nhân hòa thuận vui vẻ tư năm còn dám cùng nàng đối nghịch, nàng chính là nghe phùng thị mẹ chồng nàng dâu nói, nhạc tư năm hiện tại có tiền thực, trực tiếp cầm mấy trăm lượng ra tới cấp nhạc y nhân che lại cái này tân cửa hàng, còn mua nha hoàn trở về hầu hạ, như vậy sinh hoạt là nhạc y nhân một cái quả phụ hưởng. Dụng khởi sao, mặc dù là nên có người hưởng thụ, kia cũng nên là nàng cái này nhạc gia quyền cao chức trọng. Càng vất vả công lao càng lớn nhạc lão phu nhân mới đúng, nhạc tư năm ở cửa hàng nghe thấy được bên ngoài tiếng ồn ào, cũng đi theo đi ra, mới ra tới liền nghe thấy được vương thị một đoạn này lời nói, tức khắc liền cười, ngươi muốn cáo liền đi cáo, dùng không cần ta đưa ngươi đi trong huyện, thuận tiện nói cho ngươi nha môn khẩu chiều chỗ nào khai, nhạc tư năm tràn. Đẩy trào phúng lời nói làm vương thị tiếng cười đột nhiên im bặt theo thanh âm xem qua đi. Vương thị tức khắc kinh ngạc, trong trí nhớ cái kia thẹn thùng trắng nón nhạc tư năm, hiện tại thế nhưng biến thành lưng hùng vai gấu tráng hán. Kia bộ dáng vừa thấy liền không dễ chọc. Vương thị bị dọa lui ra phía sau hai bước, bất quá nghĩ đến chính mình thân Phật, lại không cấm thẳng thắn eo. Nhạc tư năm chính là lại cao lại tráng lại có thể thế nào, nàng vẫn là mụ nội nó, hắn nếu là tưởng hảo hảo làm quan nhi, liền không thể đối nàng bất kính. Hoài ý nghĩ như vậy, Vương thị cười. Tư năm a, ngươi nhưng xem như đã trở lại, nãi nãi chính là nhớ ngươi muốn chết. Nhạc tư năm cười lạnh, chỉ sợ là tưởng ta đi tìm chết đi. Sao có thể? Vương thị cười mỉa nói, nãi nãi mấy năm nay không có lúc nào là không hy vọng ngươi có thể trở về đâu. Ngươi chính là không biết, ngươi đi mấy năm nay, người kia nha đầu này chính là làm ta giàu thúi ruột a. Dứt lời. Vương thị ra ra đem nhạc tư năm đi rồi mấy năm nay sự tình nói một lần, đương nhiên, nàng nói tất cả đều là nhạc y nhân như thế nào như thế nào không nghe lời, nàng chính mình như thế nào như thế nào càng vất và công lao càng lớn, nghe nàng nghiêm trang mở to mắt nói nói dối, nhạc y nhân mí mắt trực trừ trừ, cái này vương thị có phải hay không cảm thấy nàng là cái người câm? vẫn là cảm thấy nhạc tư năm là cái ngốc tử, sẽ tin vào nàng lời nói của một bên, nói xong. nhạc tư năm lạnh lùng hỏi vương thị ăn mặc khí thô gật đầu tiếp tục nói tư năm a ngươi nói ngươi đã trở lại như thế nào liền không biết về nhà đi xem đâu biết đến nói ngươi vội không biết còn tưởng rằng là ngươi không hiếu thuận đâu nhạc tư năm nghe vậy cười lạnh hiếu thuận hiếu thuận ai cha mẹ ta đều không còn nữa ta cũng liền một cái muội muội thôi còn cần hiếu thuận ai nghe thấy nhạc tư năm nói như vậy vương thị tức khắc tạc mao Tư năm, ngươi như thế Nào có thể nói như vậy Ngươi cho ta cùng ngươi ra Ngươi thúc ngươi thím ngươi tiểu cô là cái gì Nhạc tư năm toét miệng Đều không phải một cái tộc Ngươi còn mỗi ngày chạy tới sung trưởng bối Ngươi không cảm thấy mệt sao Vẫn là nói Ngươi cảm thấy chính mình cùng kia ngầm nằm giống nhau Ngươi lời này là ý gì Vương thị có chút không rõ nguyên do Nhạc y nhân cười nói Ý tứ rất đơn giản Lúc trước ta ra tộc thời điểm, thuận tiện đem ta ca hộ tịch cũng trước đi. Rồi, nghe thấy nhạc y nhân lời này, Vương Thị tức khắc kinh ngạc mở to hai mắt. Ngươi, ngươi, ngươi đây là, ngươi này không tính toán gì hết. Vương Thị nghẹn nửa ngày, chỉ nói ra như vậy một câu. Nhạc y nhân lại là cười càng thêm sáng lạn giấy trắng mực đen viết rành mạch, như thế nào liền không tính toán gì hết. Ngươi chính là đi huyện nha nháo, chúng ta cũng không có gì sợ quá. Tuy rằng là tiền trảm hậu tấu, chính là sự tình đã thành sự thật, chính là vương thị. Lại không cam lòng như vậy cũng vô dụng. Nhìn vương thị kia không biết nên nói cái gì biểu tình, nhạc y nhân chỉ cảm thấy trong lòng một trận sảng khoái. Bất quá, nói thương gân động cốt một trăm thiên, vương thị từ gãy chân đến bây giờ còn không có ba tháng. Thế nhưng đều có thể đủ xuống đất chạy. Nhạc y nhân không thể không thừa nhận thế giới này dược thảo dược tính cường đại rồi. Ca, không liên quan người ngươi cùng nàng nói như vậy nhiều làm cái gì, chạy nhanh đi thôi. Nhạc y nhân quay đầu đối với bên người nhạc tư năm nói. Nhạc tư năm nghe vậy gật gật đầu, ta đây liền đi rồi, ngươi cũng hồi cửa hàng đi. Huynh mỗi hai cái nói, trực tiếp đương vương thị vị ẩn hình người, đồng thời xoay người đi vào tiên vị phường. Nhìn hai người bóng dáng biến mất ở cửa hàng cửa, vương thị tức khắc bối rối. Nàng tổng không thể một chuyến tay không đi. Đang lúc nàng chuẩn bị đi theo tiến cửa hàng thời điểm, lại thấy cửa hàng môn lại lần nữa bị đẩy ra, từ... Bên trong đi ra hai người người, đi ở sau đó mặt một chút, tự nhiên chính là nhạc tư năm. Đến nỗi phía trước người nọ, ở vương thị thấy rõ ràng hắn mặt lúc sau, tức khắc dòa sắc mặt tái nhợt. Mặc cho ai thấy phía trước đánh gãy chính mình hai chân người. Chỉ sợ đều sẽ cùng vương thị phản ứng giống nhau như đúc. Vương thị liên tiếp chiều lui về phía sau mấy bước, lúc này mới cẩn thận hướng tới tiêu thiên hữu nhìn thoáng qua. Nhưng nàng cũng thật sự chỉ là nhìn thoáng qua, sau. Đó liền nhanh chóng thu hồi tầm mắt. Tiêu thiên hữu mặt không đổi sắc đánh gãy nàng hai chân cái kia hình ảnh cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Thế cho nên, mặc dù tiêu thiên hữu lớn lên nhân thần cộng phẫn, nàng như cũ không có bất luận cái gì thưởng thức tâm tư. Nhạc Tư Năm từ vừa ra tới liền bắt đầu chú ý Vương Thị. Đang xem thấy Vương Thị giống như gặp quỷ giống nhau trốn tránh chính mình cùng Tiêu Thiên Hữu. Nhạc Tư Năm tức khắc nhíu mày. Tuy rằng hắn hiện tại có quan chức trong người, nhưng là Vương Thị lại sẽ không như vậy sợ hắn. Nếu không sợ hắn, kia vì cái gì muốn lo sợ bất an, vì cái gì muốn tránh ở trong đám người. Đột nhiên, Nhạc Tư Năm nghĩ tới cái gì, quay đầu nhìn về phía trước người Tiêu Thiên Hữu. Mà lúc này hắn cũng chú ý tới, Vương Thị sợ hai ánh mắt, Là thấy Tiêu Thiên Hữu về sau mới xuất hiện, Chẳng lẽ, Vương Thị biết Tiêu Thiên Hữu thân Phật, Đang lúc nhạc tư năm nghi hoặc khó hiểu thời điểm, Tiêu Thiên Hữu lại dừng, Lại bước chân nhìn về phía Vương Thị, Chân hảo A, Sau đó, Nhạc tư năm liền thấy Vương Thị kinh sợ sau này lui lại mấy bước, Trực tiếp ẩn thân ở một cái quầy hàng mặt sau, Thẳng đến đem chính mình chân kín mít che đậy Lúc này mới thở phào nhẹ nhõm Thấy vậy, nhạc tư năm còn có cái gì không rõ, nếu là đổi làm là ở Kinh Thành, nếu ai bị tiêu thiên hữu nhớ kỹ diện mạo, lại lần nữa gặp mặt thời điểm còn khách sáo quan tâm hai câu, kia quả thực cao hứng có thể bay lên thiên, mà... Trước mắt, được cái này thù vinh vương thị lại giống như thấy quỷ giống nhau, chỉ có thể thuyết minh tiêu thiên hữu phía trước để lại cho nàng khẳng định không phải cái gì tốt đẹp hồi ức. Lại liên tưởng đến nhạc y nhân nói qua vương thị chân chặt đứt liền không khó đoán được, cái kia đánh gãy vương thị hai chân người, khẳng định chính là tiêu thiên hữu. Chỉ là hắn không rõ, tiêu thiên hữu là cái gì thân phận liền tính là vương thị miệng tiện nói gì đó không xuôi tai, hắn cũng sẽ không chính mình động thủ. Lần này nếu có thể thân thủ đánh gãy vương thị chân, khẳng định là có nguyên nhân khác, nhìn chằm chằm tiêu thiên hữu phía sau lưng nhìn trong chốc lát. Nhạc Tư cuối năm cứu không hỏi ra trong lòng nghi hoặc, dù sao hắn cũng biết, hắn chính là hỏi, Tiêu Thiên Hữu cũng sẽ không nói. Vương thị tránh ở quầy hàng mặt sau nhìn Tiêu Thiên Hữu run bần bật, như thế nào liền lại gặp được cái này sát thần. Tuy rằng lớn lên là đẹp, chính là kia tâm là là cực kỳ ác độc, đối nàng một cái lão nhân ra đều có thể hạ đi tay. Vương thị tưởng xoay người liền chạy, chính là lại nghĩ đến trong nhà vì Tiêu Thiên Hữu muốn chết muốn sống nhạc lạc hà. Nàng lại cắn răng đứng ở tại chỗ, khóe miệng xả lại xả, vương thị rốt cuộc bài trừ một mạt cười tới. Nguyên lai like là công tử A, công tử cùng nhà ta tư năm quen biết, kia thật đúng là quá tốt rồi. Công tử là người ở nơi nào, công tử đường xa mà đến, như thế nào có thể không đi trong nhà. Ngồi ngồi đâu, không bằng hôm nay giữa trưa cùng tư năm cùng nhau trở về ăn bữa cơm như thế nào, vương thị càng nói lời nói càng trôi chảy. cuối cùng trực tiếp thành một bộ cực kỳ quen biết bộ dáng. Tiêu Thiên Hữu trên mặt thần sắc chưa biến, đạm cười nói, chặt đứt một lần chân, một mép nhưng thật ra nhanh nhẹn, xem ra như thế một chuyện tốt, không bằng, ta sẽ giúp giúp ngươi như thế nào. Nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói, vương thị theo bản năng kẹp chặt hai chân, hận không? Thể có thể đem chân gỡ xuống tới nhét vào trong lòng ngực ôm, nằm ở trên giường đất hơn hai tháng không thể nhúc nhích tư vị. Nàng đời này đều không nghĩ thử lại hồi thứ hai Vương thị liền không rõ Lẽ ra tiêu thiên hữu như vậy quý công tử Không phải hẳn là phong độ nhẹ nhàng Ôn tồn lễ độ sao Như thế nào một chương miệng liền phải lộng đoạn nàng chân đâu Tưởng không rõ Vương thị lại không dám lấy chính mình chân tới mạo hiểm Biết trước mắt thảo không đến hảo Quyết Tâm trở nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu đi rồi nàng lại đến Nhạc y nhân lần trước tắc nàng một miệng bùn sự tình Nàng còn nhớ rõ rành mạch đâu Như vậy nghĩ, vương thị ha hả cười gượng hai tiếng, vội nói, các ngươi việc nhiều, lão bà tử liền không quấy dày các ngươi, nhạc tư năm cùng tiêu thiên hữu nghe vậy chỉ là lạnh lùng nhìn vương thị liếc mắt một cái, khá vậy chính là này liếc mắt một cái, đem vương thị xem đến tâm can nhi loạn run, liền ở vương thị chống đỡ không? Được muốn quỳ dạp xuống đất thời điểm, hai người lại đồng thời thu hồi tầm mắt, đạm nhiên hướng phía trước đi đến, nhìn hai người thân ảnh dần dần biến mất, Vương thị lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, vỗ về chính mình ngực, không được nói, má ơi, nhưng làm ta sợ muốn chết. Dứt lời, vương thị nhất chân liền hướng tới tiên vị phường đại môn đi đến, mới vừa đi hai bước, nàng lại ngừng lại, lòng còn sợ hãi quay đầu nhìn nhìn, phát hiện không có tiêu thiên hữu hòa thuận vui. Vẻ tư năm thân ảnh, lúc này mới yên tâm xuống dưới, tiếp tục hướng phía trước đi. Chính là ai ngờ nàng mới vừa đi đến cửa hàng cửa đẩy ra đẩy kéo môn, một chậu nước lạnh đâu đầu mà xuống. Nháy mắt, Vương Thị bị rót một cái lạnh thấu tim. Hiện nay đã là 8 tháng phân, thời tiết đã chuyển lạnh. Gió thu một thổi, đông lạnh đến Vương Thị đánh cái dùng mình. Hát xì xì, Vương Thị liền đánh hai cái đại đại hát xì. Lúc này mới phản ứng lại đây là chuyện như thế nào. Thủy, trực tiếp hát ở nàng trên mặt. trên trán cùng bên mái đầu tóc đều ướt đẫm chính đi xuống xoạch xoạch nhỏ nước hung hăng lau một phen mặt vương thị thét chói tai nhạc y nhân ngươi cái này tiện nhân ngươi có phải hay không không muốn sống nữa lão nương hôm nay liền phải giết ngươi a vương thị dứt lời nhất chân liền phải chiều cửa hàng hướng còn không chờ nàng nhất chân Nganh diện liền lại là một chậu nước lạnh vương thị đột nhiên không kịp phòng ngừa trực tiếp bị bắt ngốc a di đà phật Vị này thí chủ tới như thế nào không tiếp đón một tiếng, bẩn tăng chính xoát môn đâu. Giới ngôn vừa nói một bên nghi hoặc nhìn nhìn vương thị, lược cao mày nói, bẩn tăng liền nói, như thế nào bát một chậu nước, pha lê thế nhưng cũng chưa ước, nguyên lai là ngươi giữ cửa cấp khai khai. Vị này thí chủ, ngươi này cử thật sự là thật quá đáng Bẩn tăng từ hậu viện giếng nước thật vất vả đem thủy để đi lên, lại phế đi đánh sư lực đoan lại đây, mệt. Mồ hôi đầy đầu không nói, Cuối cùng môn còn không có soát thành. Thí chủ, ngươi muốn như thế nào bồi thường bần tăng tổn thất. Vương thị chỉ cảm thấy chính mình đầu óc ầm ầm vang lên trước mắt cảnh tượng tựa hồ cũng có chút mơ hồ không rõ. Duy nhất có thể thấy rõ chính là giới ngôn kia không ngừng trên dưới tung bay mỗi. Nghe kia giống như hòa thượng niệm kinh giống nhau lời nói. Vương thị chỉ cảm thấy não nhân sinh đau. Đương nàng nghe được giới ngôn làm nàng bồi thường tổn. Thất lúc sau, chỉ cảm thấy một búng máu ngạnh ở trong cổ họng. Phun không ra cũng nuốt không dưới, cơ hồ muốn đem nàng sinh sôi nghẹn chết. Nàng hảo hảo lại đây mở cửa, lại bị người liên tiếp rót hai bồn nước lạnh. Cái này cũng chưa tính, đối phương thế nhưng còn làm nàng bồi thường tổn thất. Nàng tổn thất ai tơi bồi? Vương thị quá thực muốn chọc giận tạc, há mồm liền phải chửi ầm lên. Lúc này lại nghe thấy một thanh âm hơi có chút khàn khàn nữ nhân nói, thế nhưng có người. Dám lại đây quấy giày quốc sư thanh tú, xem ra là chán sống đi. Đem nàng bắt được quan phủ đi. Đúng vậy, làm nàng cùng lưu ra người một cái kết cục. Đúng vậy, làm nàng cùng lưu ra người một cái kết cục. Khác lời nói đảo còn thôi, mà khi Vương Thị nghe thấy nói làm nàng cùng lưu ra người một cái kết cục, tức khắc sợ tới mức cả người phát run, lưu ra người kia chính là nửa tháng trước liền chém đầu. Việc này ở chân trên cùng với làng trên xóm dưới bị truyền ồn ào. Huyên náo, liền ba tuổi hài tử đều biết, Nàng nếu là cùng lưu ra người một cái kết cục, kia chẳng phải là cũng phải đi chết. Tưởng tượng đến chính mình có khả năng sẽ chết vương thị sợ tới mức liên tục lui ra phía sau. Nàng còn không có sống đủ đâu, còn không có hưởng phúc đâu. Sao có thể liền như vậy đã chết? Vương thị tuy rằng la lối khóc lóc lăn lộn thô tục bất kham, chính là lại không phải một cái vụng về người. Nhìn trước mắt tình hình, nàng còn có gì không rõ, trách. không được tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm đi như vậy dứt khoát, trách không được nhạc y nhân không có sợ hãi. Nguyên lai quốc sư còn ở cửa hàng, chính là vương thị liền tưởng không rõ, nhạc y nhân đem cửa hàng đến tột cùng có cái gì tốt, làm quốc sư tới liền không đi rồi. Hơn nữa xem quốc sư này nói chuyện làm việc, rõ ràng chính là ở bảo hộ nhạc y nhân. Vương thị khí nghiến răng nghiến lợi, rồi lại không thể nề hà. Nàng cũng coi như là minh bạch, chỉ cần có giới ngôn. Tại đây cửa hàng một ngày, nàng cũng đừng tưởng tại đây cửa hàng tìm việc. Bằng không, nhiều người như vậy, một người một ngụm nước bọt đều có thể đem nàng cấp chết đuối. Minh bạch điểm này, Vương Thị cũng không tính toán lại ở chỗ này chậm trễ đi xuống. Trên người quần áo sớm đã bị thủy súng nước, ướt lọc cọc dính ở trên người, gió thổi qua trực tiếp lánh triệt nội tâm. Lại đã đi xuống, phòng chừng nàng liền phải sinh bệnh. Vương Thị hung tận nhìn thoáng qua đứng ở cửa hàng. Nhạc y nhân Xoay người bài trừ đám người Nhanh chóng chạy Thấy nàng chạy Vây xem mọi người chậm rãi cũng tan Xuân hạ thu đông cầm công cụ đi dọn dẹp cửa thủy Giới ngôn quay lại quá thân đi vào cửa hàng Nhìn cười nhạt xinh đẹp nhạc y nhân oán giận nói bẩn tăng tốt xấu cũng là một thế hệ cao tăng hiện tại thế nhưng ý thế hiếp người Thật sự là Ai Quốc sư như vậy chính trực phòng chừng cũng sẽ không làm cắn người miệng mềm sự tình Kia này mới ra lò bánh kem ngá Vẫn là làm bảo bảo ăn đi, ăn nhiều một chút nói không chừng bảo bảo liền bổ đã trở lại. Nhạc y nhân nói, bưng lên trước mặt trên bàn bánh kem liền chiều hậu viện đi. Thấy nhạc y nhân động tác, nghe trong không khí nồng đậm nãi hương, giới ngôn nhìn không được cuồng nuốt nước miếng. A-di-đà Phật, Phật rằng, ta không xuống đất ngục ai xuống địa ngục. Bần tăng nếu ở cái này vị trí thượng, liền phải gánh vác khởi tương ứng trách nhiệm. Lão bả nương, ngươi nói đúng đi. Nhạc y... Nhân nghe vậy vừa mới chuẩn bị xoay người, lại phát hiện giới ngôn không biết khi nào đã đứng ở nàng trước mặt. Thon dài tay càng là đã gắt gao bắt được mâm bên cạnh. Bần tăng nếu là cửa hàng tiểu nhị, như thế nào có thể làm lão bản nương tự mình làm này đó việc vặt vanh đâu, vẫn là từ bần tăng tới đại lao đi. Giới ngôn vừa dứt lời, nhạc y nhân liền cảm thấy trong tay mâm đột nhiên bị người mạnh mẽ túm qua đi. Nhìn xem giống tuyết đôi tay, nhạc y nhân dại ra ngẩng đầu, liền. thấy trước mặt sớm đã không có giới ngôn thân ảnh người đâu nhìn chung quanh một vòng cuối cùng ở cửa hàng trong một góc thấy bưng mấm ăn ngẫu nghiến giới ngôn cảm nhận được nhạc y nhân tầm mắt giới ngôn vội vàng nghiêng đi thân đi một bên mồn to gặm bánh kem một bên mơ hồ không rõ nói bẩn tăng nhớ rõ lão bản nương nói qua ăn bánh kem ăn nhiều dễ dàng béo phì lão bản nương như vậy mỹ lệ biến béo đã có thể không hào bẩn tăng không để bụng hình không để bụng xấu Đẹp, vẫn là từ bần tăng tới chịu cái này tội đi. Nhìn giới ngôn vừa ăn biên nói, nói còn đạo lý rõ ràng, nói có sách mách có chứng, nhạc y nhân không cấm đỡ chán. Cái này giới ngôn, học như vậy nhiều Phật hiệu, sẽ không chính là vì xuyên tạc một chút lại đồ vật ăn đi. Đồ tham ăn cái này từ, chữ bỏ giới ngôn, thật là ai đều không xứng với. Bất đắc di lắc đầu, nhạc y nhân xoay người trở về phòng bếp, nàng nên đi làm bánh trung thu, Tết Trung Thu tuy rằng còn có mấy ngày mới. Có thể đến, chính là chân trên người đã bắt đầu thăm người thân. Nàng nếu là tưởng thừa dịp cơ hội này kiếm một bút, cần thiết lập tức bắt đầu chuẩn bị đi lên. Đi vào phòng bếp, nhạc y nhân trước xem xét một chút trước mắt sở có được tài liệu. Trải qua suy xét, nhạc y nhân cuối cùng quyết định bánh Trung Thu khẩu vị. Phân biệt là hạt rẻ bánh Trung Thu ra tuyết, nai hoàng bánh Trung Thu gia tuyết, thủy tinh bí đỏ băng nguyệt bánh Trung Thu, bánh đậu bánh Trung Thu ra tuyết. khoai lang tím bánh trung thu da tuyết, quảng thức liên dung lòng đỏ trứng bánh trung thu, tô thức thịt tươi bánh trung thu, bánh trung thu năm nhân, mức táo bánh trung thu, trái thơm bánh trung thu, tổng cộng là 10 loại nhân liêu, khẩu vị các không giống nhau. Mặc dù còn không có làm ra tới, nhưng chỉ là suy nghĩ một chút, nhạc y nhân cũng đã nước miếng giàn rụa. Muốn làm bánh trung thu da tuyết, đầu tiên liền phải làm ra. Nhạc y nhân trước chuẩn bị tốt làm ra tài liệu, Đường phấn, sữa bò, du, bột nếp, trừng phấn, dính cháo. Tìm ra một cái bồn xứ, đem kèo sữa phấn cùng du cùng nhau bỏ vào đi quấy. Sau đó, theo thứ tự để vào bột nếp, trừng phấn, dính cháo quấy đều. Quấy hảo về sau yêu cầu đặt ở một bên tinh trí 30 phút. Nhạc y nhân thừa dịp lúc này chuẩn bị nhân liêu. 30 phút lúc sau, bếp nhóm lửa, ở tinh trí hồ gián thượng đắp lên cái nắp, cách thủy lửa lớn chừng 20 phút. Trưng hảo lúc sau lấy ra tới quấy đều, làm này làm lạnh. Cuối cùng xoa thành cục bột, xoa tốt cục bột chia làm 20 khắc tả hữu tiểu đoàn tử, cán thành mỏng ra, đem nhân liêu bao vây ở bên trong. Cuối cùng dùng mô hình á áp ra hình dạng, phóng tới tủ lạnh phóng một đêm, vị tuyệt đối bổng bổng đát. Nhạc y nhân làm ra tới một đại buồn da mặt, sau đó lại bắt đầu chuẩn bị các loại khẩu vị nhân liêu. Vẫn luôn bận rộn đến trời tối thấu, mới cuối cùng là tối hôm qua chuẩn bị công tác. Ngày hôm sau sáng sớm lên, vội vàng ăn qua cơm sáng. Nhạc y nhân liền mang theo Xuân Hạ Thu Đông bốn người bắt đầu làm bánh trung thu, áp hoa hình. Ngoài ra, nhạc y nhân còn tìm một nhà chuyên môn làm hộp quà cửa hàng, định chế các loại quy cách cùng đa dạng hộp quà. Hộp quà ít nhất cũng yêu cầu một ngày thời gian mới có thể đưa tới đầu một đám, nhưng là tới rồi giữa trưa, 10 loại bánh trung thu cũng đã mới mẻ ra lò. Vì mở rộng bánh trung thu, Chờ đến Thái Dương thoáng Tây nghiêng, bên ngoài người đi đường dần dần nhiều về. Sau, nhạc y nhân liền dọn cái bàn đi ra ngoài. Trên bàn bãi trong suốt sáng trong pha lê mâm, mâm thượng là các loại nhan sắc bánh trung thu. Mỗi một loại bánh trung thu nhạc y nhân đều cắt một, ít mảnh nhỏ, mặt trên đều cắm tinh tế tăm xỉa răng. Đây là vì làm người thí ăn. Tiên vị phường đã trải qua hỏa hoạn sau lại lần nữa khai lên còn so trước kia lớn hơn nữa càng xinh đẹp. Ở toàn bộ trong thị trấn đã có tiếng. thấy nhạc y nhân ra tới bài quán mọi người lập tức liền minh bạch này khẳng định là lại có cái gì tân phẩm xuất thế chỉ là khi bọn hắn vây lại đây phát hiện là bánh trung thu lúc sau biểu tình trở nên có chút kỳ quái tuy rằng nhạc y nhân này bánh trung thu ngoại hình không có gặp qua chính là còn không phải là bánh trung thu sao biến cái bộ dáng còn có thể biến đoá hoa không thành hoài như vậy tâm thái mọi người ngươi một lời ta một ngữ nghị luận lên Nhạc nương tử, ngươi này còn không phải là bánh trung thu sao? Như thế nào? Còn cố ý bày ra tới. Chính là, chẳng lẽ nhạc nương tử cảm thấy chúng ta không có ăn qua bánh trung thu? Đối mặt mọi người chất vấn, nhạc y nhân cũng không giật, cười khanh khách nói. Tuy rằng đều là bánh trung thu, nhưng là ta lại bảo đảm, ta này bánh trung thu các ngươi tuyệt đối không có ăn qua. Xem mọi người vẻ mặt không tin, nhạc y nhân dứt khoát chỉ vào cắt xong rồi bánh trung thu nói. Khẩu trống không bằng, đại gia tới thì ăn một chút, không cần tiền a Vừa nghe, thấy nói không cần tiền, mọi người biểu tình lập tức trở nên hưng phấn lên. Một đám nóng lòng muốn thử, lại cũng không dám cái thứ nhất động thủ. Nhạc nương tử thế nhưng làm bánh trung thu, vậy làm ta cái thứ nhất tới thì ăn đi. Nếu là hảo, năm nay nhà ta bánh trung thu liền đều từ nhạc nương tử nơi này định rồi. Mọi người nghe tiếng quay đầu lại nhìn lại. Liền thấy hứa Hoài An đầy mặt mỉm cười đứng ở nơi đó Từ chín núi vây quanh thượng bắt đầu tu sửa cầu phúc chùa Hứa Ra làm cung cấp vật liệu xây dựng cung ứng thương Từ đây bắt đầu nước lên thì thuyền lên Hứa Hoài An làm hứa ra tiểu thiếu ra Lại chịu hứa lão ra coi trọng Qua lại hướng trên núi đưa vật liệu xây dựng sự tình liền đều giao cho hắn Hơn một tháng xuống dưới Nguyên bản còn tính trắng non hứa Hoài An trở nên lại hắc lại gầy Vóc người cũng cất cao một đoạn Tuy rằng đen gầy, nhưng là cả người tinh khí thần lại là đại đại bất đồng. Di vãng nhìn tựa như một cái nhà giàu. Tiểu công tử, hiện tại lại là một cái phiên phiên thiếu niên lang, hành động cử chỉ chi gian đều là tự tin. Nhạc y nhân đối với hứa Hoài An cười cười. Hứa tiểu thiếu gia hôm nay như thế nào có rảnh lại đây, bánh trung thu đều vừa mới làm tốt, mau nếm thử đi. Hứa Hoài An nghe vậy cũng không khách sáo. cầm lấy một cây tăm xỉa răng liền đem tăm xỉa răng thượng chát bánh trung thu nhét vào trong miệng hắn vừa mới từ chín núi vây quanh lần trước tới liền cơm chưa còn không có tới kịp ăn này giống như móng tay cái lớn nhỏ bánh trung thu với hắn mà nói liền tắc không đủ nhét kẽ răng hứa hoài an nhanh chóng nhấm nuốt vài cái liên thanh tán thưởng ăn ngon ăn ngon quả nhiên ăn ngon trong miệng tuy rằng không được khen Câu cơ người kia xem vẻ mặt của hắn, những lời này căn bản chính là ở có lệ. Hứa Hoài An nói xong mấy câu nói đó, tay cùng miệng liền đình không được, không được đem cắt xong rồi bánh trung thu nhét vào miệng mình, thẳng đến cắt. Xong rồi bánh trung thu đều bị hắn một người ăn sạch, hắn lúc này mới lưu luyến dừng tay, lau miệng, hứa Hoài An thở phào ăn ngon. Nhạc y nhân đỡ chán, cảm tình đây là ăn no, mọi người đều kinh ngạc nhìn hứa Hoài An... không rõ này hứa ra tiểu thiếu gia đến tột cùng là làm sao vậy hứa hoài an lại hoàn toàn không để bụng mọi người cái nhìn chỉ đối với nhạc y nhân toét miệng nhạc nương tử năm nay nhà ta bánh trung thu đều ở ngươi nơi này định chế lời này hắn vừa mới cũng đã nói qua một lần nhạc y nhân cũng không có thâm tưởng đạm cười gật gật đầu hứa ra ở trường nhạc trấn tuy rằng gia đại nghiệp đại nhưng là tính thượng chủ tử hạ nhân cũng bất quá mấy chục người có thể ăn nhiều ít bánh trung thu Bánh Trung Thu liền tính ăn ngon, cũng không thể đương cơm giống nhau thượng đốn ăn hạ đốn ăn. Hứa Hoài An trong khoảng thời gian này cũng đã rèn luyện ra nhất định nhãn lực, vừa thấy nhạc y nhân này phản ứng hắn liền biết, nhạc y nhân là không có minh bạch hắn ý tứ, đành phải giải thích nói. Nhạc nương tử cũng biết, nhà ta công nhân nhiều, mỗi năm tam tiết đều phải phát vài thứ. Này lập tức Tết Trung Thu, cha ta hôm qua còn cùng ta nói làm ta nhìn nhà ai bánh Trung Thu hảo. Chạy nhanh định ra tới, đừng tới rồi trước mặt đính không đến. Nhạc y nhân nghe vậy tức khắc trước mắt sáng ngời. Nếu là thật sự giống như hứa hoài an theo như lời như vậy, đây chính là một bút đại đơn tử A. Tuy rằng bán sỉ khẳng định không có bán lẻ giá cả cao, chính là ít lãi tiêu thụ mạnh, không chịu nổi số lượng khổng lồ A. Hứa tiểu thiếu ra, ngươi lời này không phải lừa ta đi. Nhạc y nhân mặt mang hoài nghi nói, không phải nàng không tin hứa hoài a Mà là muốn xác định một chút chính mình có phải hay không ảo giác Ta tự nhiên không phải lừa ngươi Đi đi đi Sao nhóm tiến cửa hàng bên trong biên nói tỉ mỉ Hứa Hoài An nói nhất chân liền chiều cửa hàng đại môn đi đến Nhạc y nhân thấy vậy dặn dò Xuân hạ thu đông bốn người tiếp tục tuyên truyền bánh trung thu Nàng chính mình đi theo vào cửa hàng Chờ nàng đi vào cửa hàng Liền thấy hứa Hoài An giống như không có xương cốt miêu giống nhau oa ở ghế dựa Thấy nàng vào được Vội vàng lấy lòng cười nói, nhạc nương tử, ta này lập tức đói trước ngực dán phía sau lưng, nghe thấy hứa hoài an nói như vậy, nhạc y nhân còn có cái gì không rõ, đây là làm nàng cấp nấu cơm ăn đâu, nhìn xem thời khắc, cũng không sai biệt lắm đến. 12 giờ, nên là làm cơm chưa thời gian, kia hứa tiểu thiếu ra ngồi một lát đi, hôm nay giữa trưa liền cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm. Hứa hoài an nghe vậy tươi cười càng thêm sáng lạn, kia cảm tình hảo. phiền toái nhạc nương tử. Nhạc y nhân cũng không hề cùng hăn khách sáo, nhấc chân liền đi vào phòng bếp. Mỗi ngày sáng sớm lúc, nhạc y nhân đều sẽ một người đi một chuyến chợ bán thức ăn, đem mỗi ngày yêu cầu ăn đồ ăn đều mua trở về. Nhưng mà kỳ thật, nàng chẳng qua là nương đi ra ngoài thời gian làm yểm hộ, đem không gian chung đồ ăn lấy ra tới thôi. Như vậy không chỉ có đồ ăn vị phi thường ăn ngon, hơn nữa giảm bớt mỗi ngày chi ra xuân hạ thu đông bốn người tuy rằng phi thường tò mò nhạc y nhân là từ đâu mua trở về vị như vậy tốt rau dứa nhưng là thấy nhạc y nhân ngập miệng không nói chuyện bộ dáng cũng liền thức thời không có truy vấn đến nỗi giới ngôn chỉ cần có ăn hắn liền cao hứng chưa bao giờ quản là từ đâu mua trở về đương nhiên nhạc y nhân chỉ ở trong không gian loại rau dưa cùng trái cây lại dùng bùn gỗ dưỡng một ít cá còn lại động vật nàng giống nhau đều không có dưỡng Ở phòng bếp đồ ăn giá thượng nhìn quét một vòng, nhạc y nhân liền quyết định hôm nay thái sắc. Rốt cuộc trong chốc lát còn muốn cùng hứa Hoài An nói chuyện hợp tác sự tình, khẳng định muốn đem người cấp chiêu đái hảo. Nhạc y nhân đem xuân hạ thu đông bốn người kêu tiến vào, làm các nàng xử lý nàng chọn lựa tốt rau dưa. Nàng chính mình còn lại là cầm giọt, che ra cửa hàng đi đối diện chợ bán thức ăn. Ăn thịt gì đó vẫn là hiện mua hiện ăn tương đối hảo, cổ đại thịt đều là thuần thiên nhiên. Cũng sẽ không có cái gì pha nước thịt, càng sẽ không ướp lạnh thật lâu. Giống nhau đều là đồ tể sát một đầu heo bán trước một hai ngày liền bán xong rồi. Nhạc y nhân đi vào quen biết thịt quán, mua hai cân xương sườn, một khối thịt ba chỉ, còn có hai cái móng heo. Thấy có người bán giá gà rừng, nàng lại đi. Mua hai chỉ, gà rừng đều còn tung tăng nhảy nhót, liền tính giữa chưa ăn không hết còn có thể dưỡng cái một hai ngày. Trên đường trở về, nương rổ yểm hộ. Nhạc y nhân lại từ trong không gian lấy ra hai con cá, trở lại cửa hàng, nhạc y nhân liền bận việc lên, gà cùng cá đều yêu cầu giết, xuân hạ thu đông bốn cái tiểu cô nương xử lý không tốt, còn cần nhạc y nhân chính mình tới. Mấy người ở trong phòng bếp bận việc nửa canh giờ, đồ ăn rốt cuộc toàn bộ làm tốt, thơm ngào ngạt hạt, rẻ hầm gà, băm ớt cá đầu, cá kho khối, thịt kho tàu, phấn trưng xương sườn, cay rát móng heo, thượng canh hoa hoa đồ ăn. Tỏi nguyễn bông cải xanh, địa tam tiên, thiêu nước nấm hương rau xanh, cộng thêm cá chích đầu hủ canh cùng khoai lang đỏ viên nhỏ canh. Bốn tố sáu hơn hai canh, còn có thủy tinh sủi cào, bánh bao nhân nước, cơm tẻ làm món chính. Này một bàn mang lên đi, sắc hương vị đều đầy đủ, chính là đặt ở chân trên lớn nhất tửu lầu, kia cũng là tốt nhất phẩm bàn tịch. Đồ Ăn mới vừa thượng bàn, hứa Hoài An liền cảm thấy hai mắt của mình không đủ dùng. Thật vất vả chờ nhạc y nhân đem đồ ăn dọn xong Hắn rốt cuộc nhìn không được Liên thanh thúc giục nói Nhạc nương tử, không vội sống Chúng ta đều là người một nhà Này đó là đủ rồi tới tơi tơi, ngồi xuống ăn Nhìn hắn kia gấp không chờ nổi bộ dáng, Nhạc y nhân buồn cười Tiếp đón xuân hạ thu đông chính mình đi ăn cơm Nàng hô nhạc đồng đồng bảo bảo Còn có giới ngôn cùng nhau lại đây dùng Cơm Ở ăn phương diện này Giới ngôn luôn luôn là hành động phái, mới vừa ngồi xuống, cũng không cần người tiếp đón, gắp một cái thủy tinh sủi cảo liền nhét vào trong miệng. Nhạc y nhân cấp mấy người thịnh cơm cùng canh, lại cấp bảo bảo gắp nửa tô đồ ăn, lúc này mới chính mình ngồi xuống ăn. Một bữa cơm từ đầu ăn đến đuôi, mấy người đều không có nói chuyện, không phải không nghĩ, nói thật ra là đằng không ra miệng. Sau khi ăn xong, Xuân Hạ thu đông bốn người lại đây thu thập. Cái bàn Nhạc y nhân đi pha một ít cúc hoa trà, chờ nàng lại lần nữa đi tới ngồi xuống, cứ như vậy nhạc đồng đồng nhăn khuôn mặt nhỏ nhi, mặt ủ mày trao, đồng đồng đây là làm sao vậy, nhạc y nhân kỳ quái hỏi, vừa mới ăn cơm thời điểm không phải là hảo hảo sao, nhạc đồng đồng nghe vậy ngẩng đầu nhìn về phía nhạc y nhân, trong giọng nói tràn đầy phiền muộn mẫu thân, về sau ngươi không cần lại làm nhiều như vậy ăn ngon, ngươi nhìn xem, đồng đồng mặt đều ăn thành bánh bao. thật vậy chăng mẫu thân nhìn xem nhạc y nhân nói quả nhiên tỉ mỉ thoạt nhìn chỉ thấy nhạc đồng đồng khuôn mặt nhỏ bạch bạch thịt thịt dưới ánh nắng chiếu xuống lóe ánh nhuận ánh sáng làm người thấy liền tưởng niết một phen trong lòng như vậy nghĩ nhạc y nhân cũng thật sự dùng tay nhéo nhéo gật gật đầu nhạc y nhân vô cùng nghiêm túc nói tuy rằng thoạt nhìn giống bánh bao nhưng là nhéo lên tới lại cùng sữa bò pudding giống nhau cho nên đồng đồng ngươi không Cần lo lắng, chúng ta xem mặt không thể chỉ xem mặt ngoài. Mẫu thân ngã nhạc đồng đồng vô cùng ai oán hô một tiếng. Đồng đồng, ngươi mẫu thân lời này nói rất đúng. Ngươi còn ở trường thân thể, mỗi ngày dinh dưỡng cần thiết bảo đảm. Như thế nào có thể ăn kém đâu? Giới ngôn đầy mặt nghiêm túc nói. Nói giỡn, nhạc y nhân nếu là không làm tốt ăn, kia hắn nhân sinh muốn thiếu nhiều ít lạc thú. Nhạc đồng đồng nhìn nhìn cười khanh khách nhạc y nhân. Lại nhìn nhìn biểu tình nghiêm Túc giới ngôn Đô đô miệng không nói chuyện nữa Kỳ thật hắn cũng thực thích ăn mẫu thân làm Mỹ thực A Chỉ là hắn này mặt nhiều rèn luyện liền sẽ không béo Đồng đồng ngươi xem ta Ăn không ít ngược lại càng ngày càng gầy Tất cả đều là bởi vì mỗi ngày Hoạt động lượng đại A Hứa Hoài An khuyên giải An ủi nói Nhạc đồng đồng nghe vậy nháy mắt Hai mắt tỏa ánh sáng Đúng vậy, quốc sư Từ ngày mai bắt đầu ngươi dạy ta đánh quyền đi Giới ngôn, vì sao cuối cùng bị Thương luôn là hắn Giải quyết trong lòng sầu lo Nhạc đồng đồng tâm tình rất tốt Từ ghế trên nhảy xuống liền hướng tới hậu viện chạy Nên đi uy tiểu kê Cơm đã ăn no Hứa Hoài An cũng không hề chậm chế công phu Hòa thuận vui vẻ người kia nói lên đính bánh trung thu sự tình Nhà ta lớn lớn bé bé cửa hàng người thêm lên Tổng cộng có 500 nhiều người Hơn nữa nhà ta Không sai biệt lầm 600 người Mỗi người ít nhất phát 6 tháng bánh Cũng chính là 3.600 cái Còn có nhân tình Lui tơi yêu cầu Trong nhà lưu trữ chính mình ăn Lần này tổng cộng muốn ở nhạc nương tử nơi này bốn 4.000 tháng bánh Hứa Hoài An dứt lời Trên mặt lộ ra một tia do dự nhiều như vậy Bánh trung thu Nhạc y nhân có thể làm được sao Nhạc y nhân càng là khiếp sợ 4.000 cái Nàng không có nghe lầm đi Hứa tiểu thiếu gia xác định là 4.000 cái Nhạc y nhân lại lần nữa tìm hỏi một lần, hứa hoài an gật đầu, tự nhiên xác định, nhạc nương tử có thể làm được sao? Thấy hắn xác định, nhạc y nhân lập tức gật đầu, làm được, chỉ là này giá cả, nàng bánh trung thu mới lạ, từ dự đoán được ra không gì không giỏi, chính là so giống nhau bánh trung thu quý a Nhạc nương tử đem giá cả nói đến nghe một chút, hứa hoài an cũng không phải nhà giàu mới nổi hoặc là ăn chơi chát táng, làm việc vẫn là thực nghiêm túc. Bởi vậy làm nhạc y nhân trước đem giá cả nói đến nghe một chút, lại làm quyết định. Chúng ta cũng là người quen, ta cũng không cùng ngươi nói hư giới. Ngươi muốn lượng lớn như vậy, giá cả tự nhiên so bán lẻ tiện nghi. Như vậy đi, cũng chẳng phân biệt khẩu vị. 4.000 tháng bánh, một cái 5 văn tiền, thế nào? một cái bánh trung thu 5 văn tiền, 4.000 cái chính là 20 lượng. Không cần xem thường này 20 lượng. Kia chính là đủ giống nhau nông hộ nhân gia ăn một năm, làm bánh trung thu sở yêu cầu nguyên liệu nấu ăn, trừ bỏ bột mì, sữa bò, lòng đỏ trứng, táo đỏ bên ngoài, còn lại đồ vật đều là nàng từ trên núi lộng trở. Về, có còn lại là trong không gian lấy ra tới, cho nên, thô sơ giản lược tính một chút, 4.000 tháng bánh sở cần tiền vốn nhiều nhất bất quá ba lượng bạc, liền tính nàng yêu cầu tìm người tới hỗ trợ làm việc, một người một ngày cũng liền mấy chục văn tiền. tìm 5 người, một người một ngày 80 văn, hai ngày là có thể toàn bộ làm tốt, cũng bất quá hoa 800 văn, còn không có một lượng bạc tử, đi trừ này đó, dư lại 16 lượng đều là tịnh kiếm. Nghĩ thông suốt này đó, nhạc y nhân trên mặt tươi cười càng thêm sáng lạn lên. Này 20 lượng bạc đổi làm người khác khẳng định là đau lòng đến không được, chính là hứa Hoài An gia đại nghiệp đại, như thế nào sẽ để ý điểm này? Vì thế lập tức từ túi tiền lấy ra năm lượng bạc vụ đặt lên bàn, cười nói, này tính tiền đặt cọc, dư lại chờ làm tốt cấp, nhạc nương tử, ngươi xem thế nào, tiền đặt cọc đều cho, nhạc y nhân nào còn có không yên tâm, thu tiền liền nói, buổi chiều ta liền bắt đầu chuẩn bị, bảo đảm, hậu thiên là có thể làm tốt, hai cái thương lượng hào hứa hoài an cũng liền đi rồi, hắn còn vội vàng đâu, nhạc y nhân cũng không dám nhàn dỗi. Tuy rằng quyết định muốn tìm người tới hỗ trợ làm bánh trung thu, nhưng là cũng chỉ là chuẩn bị làm người tới giúp đỡ bao cùng áp hoa. Đến nỗi làm băng ra cùng nhân liêu, vẫn là nàng mang theo Xuân Hạ Thu Đông tới. Bằng không người khác nếu là học xong, nàng liền phải khóc. Trong không gian còn có rất nhiều làm việc, nhưng là lại không thể trắng trợn táo bạo lấy ra tới. Bởi vậy, nhạc y nhân làm Xuân Hạ Thu Đông bốn người trước bắt đầu làm trừng phấn, giới ngôn nhìn cửa hàng. Nàng chính mình đẩy xe đẩy đi rồi Qua non nửa cái canh giờ Nhạc y nhân liền đẩy tràn đầy đẩy xe thổ sản vùng núi đã trở lại Đến nỗi lý do Nàng nói là mua trở về Dù sao tiền đều ở nàng trong tay Nàng hoa không tốn ai biết Tới tới lui lui chạy tam tranh Nhạc y nhân rốt cuộc đem trong không gian thổ sản vùng núi chuyển ra tới Một nửa Liền này một nửa thổ sản vùng núi Đừng nói là làm 4.000 tháng bánh Chính là lại làm một hai vạn cái kia Cũng không phải vấn đề Thổ sản vùng núi đều làm ra tới Nhạc y nhân liền bắt đầu xử lý Ngày này Nhạc y nhân mang theo xuân hạ thu đông bốn người vội tới rồi nửa đêm Mới đem 10 loại nhân liêu đều chuẩn bị xong Đem làm tốt nhân đều bỏ vào Giữ tươi quẩy Mấy người vội vàng rửa rửa Kiểm tra rồi một lần cửa sổ lúc sau Vội vàng lên lầu đi ngủ Nhạc y nhân tay Chân nhẹ nhàng đi vào nhà ở, nương trong tay mỏng manh ánh nến có thể thấy, nhạc đồng đồng cùng bảo bảo ôm nhau đang ngủ ngon lành, tay chân nhẹ nhàng cởi trên quần áo giường, cấp chính mình hòa thuận vui vẻ đồng đồng đều đắp chăn đàng hoàng, nhạc y nhân lúc này mới nhắm hai mắt lại, cũng may bọn họ ngày thường đều ăn trong không gian rau dứa, còn có không gian thủy, thân thể so người bình thường càng khỏe mạnh, bằng không như vậy cao cường độ công tác qua đi, ngày hôm sau. đều không nhất định có thể khởi tới giường. Ngày hôm sau cơm sáng qua đi, nhạc y nhân làm xuân hạ thu đông bốn người trước làm băng ra, nàng chính mình còn lại là đi ra cửa tìm người, làm bánh trung thu, yêu cầu tìm tự nhiên là nữ nhân, còn cần thiết là hành động bí mật làm việc nhanh nhẹn, chỉ là chân trên người nàng nhận thức không nhiều lắm, càng không biết ai nguyện ý ra tới làm làm công nhật, bởi vậy nghĩ nghĩ, nhạc y nhân đi chương nhớ một hành, trương thẩm vừa nhìn, Thấy Nhạc Y nhân vào được, lập tức cười ha hả đón đi lên. Người kia tới a, ngươi nha đầu này chính là khéo tay, kia bánh trung thu là sao nghĩ ra được. Nghe thấy Trương Thẩm lời này, Nhạc Y nhân tức khắc nhíu mày. Kia bốn cái nha đầu thu ngài tiền, ngài cũng là ta còn không có tới cập đưa lại đây, ngài sao liền trực tiếp đi mua. Nàng cái tân cửa hàng, Trương Công cùng Trương Thẩm không thiếu hỗ trợ, nàng nhưng không mặt mũi thu bọn họ tiền. Trương thẩm thấy nàng hiểu lầm, vội vàng cười giải thích, sao có thể a? là đồng đồng, ngày hôm qua buổi sáng cầm mấy cái bánh trung thu lại đây làm ta và ngươi thúc ăn đâu, còn nói ngươi bận quá, hắn muốn giúp ngươi trước đưa lại đây, nghe thấy trương thẩm nói như vậy, nhạc y nhân tức khắc cười, nhạc đồng đồng đứa nhỏ này, có đôi khi thông minh một chút đều không giống cái hài tử, đó là đồng đồng đưa, đây là ta đưa, lập tức trung thu, Ta trước chúc ngươi cùng ta thúc trung thu vui sướng." Nhạc Y nhân nói, liền cầm trong tay hộp quà đưa qua. Trương Thẩm thấy thế cũng không chối từ, cười ha hả thu. "Hành, ta và ngươi thúc a, già rồi già rồi hưởng phúc. Ngươi cùng ta thúc phúc khí còn ở phía sau đâu." Nhạc Y nhân cười. Hai người lại nói trong chốc lát, Nhạc Y nhân lúc này mới thuyết minh ý đồ đến. "Ta chuẩn bị tìm 5 6 cá nhân làm bánh trung thu." khác cũng không cần các nàng chính là giúp đỡ bao bánh trung thu cùng áp hoa sau đó đóng gói một chút thì tốt rồi chỉ là trấn trên người ta nhận thức thiếu nên đi chỗ nào tìm thủ công ta cũng không biết chỉ có thể tới phiền toái thím trương thẩm nghe vậy vỗ đùi ngươi yêu cầu người sớm nói a thím là có thể đi cho ngươi hỗ trợ ân còn có bốn cái ta một lát liền cho ngươi tìm tới bảo quản đều là tay chân lanh lẹ thấy trương thẩm một ngụm ứng thừa xuống dưới nhạc y nhân cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi vậy phiền toái thím thím cùng nhân ra nói tốt ta giữa chưa quản cơm một ngày tám mươi văn tiền hành ngươi trở về đi ta một lát liền đem người cho ngươi lánh đi nhạc y nhân trở lại cửa hàng liền thấy cửa hàng người đến người đi nối liền không dứt chính kỳ quái sao hồi sự liền nghe thấy có người thét to muốn mua thịt tươi bánh trung thu cảm tình những người này đều là tới mua bánh trung thu chỉ là Này cũng quá nhiệt tình một chút, chờ nhạc y nhân chen qua đi, liền thấy giới ngôn ở lấy tiền, lập xuân cùng lập hà phụ trách đóng gói, lập thu lập đông. Qua lại lấy bánh trung thu, nhạc y nhân định chế hộp quả có hai loại, một loại là ngạnh hộp quả, thoạt nhìn xa hoa, còn có một loại là giấy dầu, chẳng qua so giống nhau giấy dầu lớn hơn một chút, mặt trên ấn trung thu ngày hội chữ, hai loại đóng gói mặt trên đều có tiên vị phường ba chữ, xem như đánh nhãn hiệu. người bình thường tới mua bánh trung thu đều là dùng loại này giấy bao hảo lại dùng dây màu hệ thượng nhìn cũng thực không tồi mọi người vừa nhìn thấy nhạc y nhân đã trở lại vội vàng hỏi nhạc nương tử vừa mới lập xuân nói các ngươi bánh trung thu thừa không nhiều lắm ta thân thích còn muốn tới mua đâu làm sao a lời này vừa nói ra mọi người vội vàng phụ họa nhạc y nhân vội vàng ra tiếng trấn an bánh trung thu mới mẻ tốt nhất ăn Chúng ta đây là hiện làm hiện bán A Chờ giữa chưa các ngươi tới Bánh Trung Thu liền làm ra tới Tiên vị phường bánh Trung Thu từ hôm nay đến Tết Trung Thu Bảo đảm mỗi ngày đều có Giống nhau bảy Văn tiền một cái Không chướng giới A Nghe được nhạc y nhân hứa hẹn Những người này tức khắc an tĩnh Cũng không tranh đoạt Thật vất vả đem bánh Trung Thu bán xong Đem người đều khách khí tiễn đi Nhạc y nhân liền thấy trương thẩm đã lánh năm sáu cái phụ nhân vào được trương thẩm tới vài vị thím hảo a nhạc y nhân cười cùng các nàng chào hỏi tới tới tới ta cho các ngươi giới thiệu một chút đây là nhạc nương tử tiên vị phường lão bản nương này mấy cái đều là phụ cận hộ gia đình đều là lão hàng xóm làm việc nấu cơm đều là một phen hảo thủ trương thẩm cười giới thiệu trải qua trương thẩm một phen giới thiệu nhạc y nhân cũng biết này sáu người tuổi ước chừng đều là bốn mươi tuổi trên dưới Ngày thường cũng đều là ở nhà làm chút việc nhà Nếu không chính là làm viết theo phẩm lấy đi ra ngoài bán Cũng không có gì nguồn thu nhập Nhạc y nhân nơi này quản một đốn cơm chứa Một ngày còn có thể có 80 văn tiền Đỉnh thượng một cái tráng Lao động thu vào Lại nói Làm bánh trung thu cũng tương đối sạch sẽ Càng không cần ra cái gì đại lực khí Như vậy mỹ thực Thật sự là ít có Tuy rằng chỉ là làm công nhật Không biết có thể làm mấy ngày Nhưng là đối với các nàng tới nói, vẫn là một chuyện tốt. Khách sáo qua đi, nhạc y nhân cũng không chậm trễ thời gian, lánh mấy người liền vào phòng bếp. Xuân hạ thu đông bốn người đã đem hồ gián trưng hảo lượng chứ. Nhạc y nhân đi qua đi sờ sờ, ôn ôn, có thể bắt đầu rồi. Mọi người đi theo xuân hạ thu đông bốn người cùng nhau rửa sạch xe tay, lại mang lên nhạc y nhân tìm hứa thị đặt làm tạp dề, mũ, khẩu trang. Tạp dề là kiếp trước đảo mặc quần áo hình thức. Như vậy liền trực tiếp tỉnh đi tay áo cháo, mọi người đều là nữ nhân, cổ đại đầu người phát lại đều trường, vì tránh cho có tóc rơi xuống ở thức ăn, nhạc y nhân cố ý đính làm mũ, mấy thứ này mặt trên, đồng dạng làm hứa thị theo thượng tiên vị phường ba chữ, làm người vừa thấy liền biết là tiên vị phường đồ vật, chuẩn bị công tác làm tốt, nhạc y nhân liền bắt đầu phân phối công tác, xuân hạ thu đông bốn người đều là tiểu cô nương, sư lực tương đối tiểu. Còn muốn thường thường đi ra ngoài bên ngoài giúp đỡ, cho nên khiến cho bốn người phụ trách áp hoa. Còn lại người chia làm hai tổ, một tổ chuyên môn cán ra, một tổ chuyên môn bao nhân liêu. Như vậy phân công hợp tác, tốc độ sẽ mau rất nhiều. Mà nhạc y nhân còn lại là một người tiếp tục chế tác nhân liêu. Này đó, nhân liêu không biết có thể hay không đủ bốn nghìn tháng bánh. Hơn nữa cửa hàng yêu cầu cung ứng, nàng vẫn là muốn tiếp tục chuẩn bị nhân liêu cùng băng ra. Người nhiều lực lượng đại lời này không phải tùy tiện nói nói, mọi người cùng nhau làm việc không chỉ có tốc độ rất nhanh, càng quan trọng là náo nhiệt, đại gia trong tái vội không ngừng, còn có thể liêu một ít việc nhà, dù sao có khẩu trang chống đỡ, cũng không sợ nước miếng sẽ phun ở bánh trung thu, một cái buổi sáng qua đi. Mọi người thế nhưng liền làm ra một ngàn nhiều bánh trung thu, tốc độ này thật sự không phải cái đến. Nhìn giữ tươi quẻ rậm rạp bánh trung thu, nhạc y nhân khóe miệng đều phải liệt đến lỗ tai căn, này đó nhưng đều là trắng bóng bạc a Bởi vì người nhiều, giữa trưa cơm nhạc y nhân cũng không có làm cái gì tinh tế, đại gia cùng nhau ăn, vẫn là quả no vì thượng. Đương nhiên, nguyên vật liệu hảo hơn nữa không gian thủy thêm vào, liền tính là tùy tùy tiện tiện làm được, hương. Vị như cũ hương đến không được, một nồi khoai tây thịt kho tàu, một nồi thịt kho tàu cà tím. Cộng thêm một cái xương sườn canh Gạo cơm quả no So những người này ở nhà ăn còn phong phú Ăn uống no đủ Mọi người không cần nhạc y nhân nói Tự phát liền rửa sạch chén đua Hơi nghỉ ngơi nửa canh giờ Liền lại bắt đầu buổi chiều công tác Này liên can Liền đến trời tối thấu mới dừng lại tới Sở hữu nhân liêu cùng băng ra toàn bộ bị dùng xong Tổng cộng làm tốt gần 3.000 tháng Bánh So nhạc y nhân phỏng chừng còn muốn mau Chiếu tốc độ Ngày mai buổi sáng liền có thể toàn bộ làm xong. Làm hứa Hoài An lại đây kiểm nghiệm một chút. Sau đó liền có thể đóng gói. Nhạc y nhân vốn định làm mọi người lưu lại ăn cơm lại đi. Chính là mọi người lại là nói cái gì đều không muốn. Không có cách nào. Nhạc y nhân đành phải cấp mọi người một người bao bốn tháng bánh. Lại đem cùng ngày tiền công kết. Lúc này mới tặng mọi người rời đi. Kỳ thật này tiền hoàn toàn có. Thể chờ công tác toàn bộ sau khi chấm dứt lại cấp. Chính là nhạc y nhân tưởng an các nàng tâm, Vẫn là quyết định ấn thiên cấp. Bọn người đi rồi, Nhạc y nhân lúc này mới nhìn về phía Trương Thẩm. Trương Thẩm thấy nhạc y nhân nhìn qua, Lập tức sụ mặt nói, Ngươi nếu là dám cho ta tiền, Cũng đừng chỉ vào thím về sau phản ứng ngươi. Nhạc y nhân nghe vậy thở dài một hơi, Nàng liền biết sẽ là như thế này. Thím không cần tiền cũng đúng, Cơm chiều cần phải ở chỗ này ăn, Bằng không. Ngươi đi trở về, Ta thúc khẳng định muốn oán trách ta, làm ngài làm một ngày sống, liền bữa cơm đều mặc kệ, ta này mặt còn muốn hay không? Nhạc y nhân cũng giả vờ tức giận nói, đó là, ngươi không nói thím cũng muốn lại xuống dưới ăn cơm. Ai má ơi, có thể cùng quốc sư cùng nhau ăn cơm, cũng không biết là ta đã tu luyện mấy đời phúc khí. Trương Thẩm Khoa Trương nói, hai người hơn nữa xuân hạ thu đông trợ thủ, một bữa cơm thực mau liền làm tốt, ăn cơm chiều thời điểm, Trương... Thẩm có vẻ có chút câu thúc, phòng trừng tựa như nàng nói như vậy, có thể cùng quốc sư cùng nhau ăn cơm, nàng cảm thấy là chính mình đã tu luyện mấy đời phúc Phật, có chút phóng không khai tay chân. Thật vất vả ăn xong rồi cơm, đã là 8 giờ nhiều, nhạc y nhân cũng không cho trương thẩm hỗ trợ thu thập, làm nàng chạy nhanh đi trở về. Cổ đại người đều ngủ sớm, 8 giờ nhiều kỳ thật đã tính đã khuya, tiễn đi giới ngôn, nhạc y nhân đem trước sau cửa sổ đều quan hảo, chính mình đi. Cấp nhạc đồng đồng còn có bảo bảo rửa mặt, làm xuân hạ thu đông bốn người đi trước phòng bếp vội vàng. Chờ nhạc y nhân giàn xếp hảo nhạc đồng đồng cùng bảo bảo từ trên lầu xuống dưới, thời gian đã 9 giờ. Trong phòng bếp như cũ đèn đuốc sáng trưng, xuân hạ thu đông bốn người vội cái không ngừng. Có hai ngày này kinh nghiệm, năm người làm khởi sự tình tới phối hợp thực ăn ý. Dù vậy, chờ đem nhân liêu gì đó đều chuẩn bị tốt, cũng đã là hơn 11 giờ. Thời gian quá muộn mấy. Người cũng lười đến tắm rửa, đơn giản rửa mặt một chút từng người về phòng ngủ. Ngày hôm sau ngày mới phóng lượng nhạc y nhân liền mở mắt, chờ nàng hòa thuận vui vẻ đồng đồng mặc tốt quần áo từ trong phòng ra tới. Liền thấy Xuân Hạ Thu Đông bốn người cũng đồng thời từ trong phòng đi ra, đi xuống lầu. Xuân Hạ Thu Đông đi mở cửa cùng cửa sổ, nhạc y nhân trực tiếp đi vào phòng bếp đi làm cơm sáng. Nhạc đồng đồng còn lại là đi khai cửa sau, đứng ở cửa sau cửa kêu giới ngôn. Không! Biết có phải hay không mỗi ngày sáng sớm lên đều làm sớm khóa duyên cớ, giới ngôn mỗi ngày đều khởi rất sớm. Thường thường nhạc đồng đồng đứng ở cửa sau cửa kêu thượng một tiếng, giới ngôn liền sẽ lập tức mở cửa đi ra. Trước một ngày nói tốt muốn đi theo giới ngôn học đánh quyền, chờ giới ngôn vừa đi tiến sân, nhạc đồng đồng trở tay quan hảo nhóm liền bắt đầu quân lấy giới ngôn muốn học quyền. Giới ngôn vô pháp, chỉ phải chọn một bộ động tác đơn giản nhất bắt đầu dạy dỗ nhạc. Đồng đồng Nửa canh giờ lúc sau, nhạc y nhân làm tốt cơm sáng, mọi người cùng nhau ăn cơm. Bên này vừa mới cơm nước xong, trương thẩm liền lánh mặt khác 6 người tới, đồng dạng, mua bánh trung thu người cũng lục tục tới. Làm lập xuân cùng lập hà giúp đỡ bán bánh trung thu, những người khác đều cùng nhau vào phòng bếp bắt đầu bận việc lên. Nhạc đồng đồng cũng không cần người nhọc lòng, cùng bảo bảo cùng nhau ở dựa gần bên cửa sổ cái bàn bên ngồi. Bảo bảo thường thường ăn một chút gì. Còn lại thời gian chính là nhìn nhạc đồng đồng viết chữ to. Thật vất vả tới rồi giữa trưa, 4.000 tháng bánh rốt của toàn bộ làm xong. Nhìn làm tốt bánh trung thu, Nhạc y nhân thở dài một cái, Nhưng xem như hoàn thành, Thật đúng là chính là không dễ dàng. Thật là vất vả các vị thím, Giữa trưa chúng ta ăn chút tốt nghỉ ngơi nghỉ ngơi, Chờ hứa tiểu thiếu gia nghiệm hóa, Buổi chiều chúng ta là có thể đóng gói. Nhạc y nhân cười đối mọi người nói, Nhạc nương tử khách, khí, điểm này nhi sống tính gì mọi người sôi nổi cười nói, lời này không phải ở khách sáo quản gia nữ nhân cả ngày tay đều sẽ không nhàn rỗi điểm này việc ở các nàng trong mắt đích xác không tính cái gì đặc biệt là còn có thể lấy tiền kia càng không tính là gì bên này nhạc y nhân vừa mới chuẩn bị bắt đầu làm cơm trưa liền thấy lập xuân bước nhanh đi vào tới nói nương tử, hứa tiểu thiếu ra tới nhạc y nhân nghe vậy liền vui vẻ Nàng đang nghĩ ngợi tơi như thế nào? Tìm hắn đâu? Hắn này liền tới. Lập Xuân, Ngươi giúp đỡ cùng nhau nấu cơm, Ta đi ra ngoài nhìn xem. Nhạc y nhân nói liền hướng ra ngoài đi đến, Mới vừa đi ra phòng bếp, Liền thấy hứa hoài an sống lưng thẳng thắn ngồi ở ghế trên, Trên mặt còn mang theo gái đúng chỗ ngứa tươi cười. Tuy rằng thoạt nhìn thật sự rất không tồi, Chính là lại làm nhạc y nhân có chút kỳ quái. Từ khi chín lúc sau, Hứa Hoài An tới sẽ không bao giờ nữa sẽ áp lực chính mình thiên tính dùng kiếp trước. Nói tới nói, cũng chính là hoàn toàn thả bay tự mình. Tới cửa hàng lúc sau, thật là có thể ngồi liền không đứng, có thể dựa vào liền không ngồi. Nếu không phải không thể nằm, nhạc y nhân cảm thấy hắn tuyệt đối là nằm không đứng dậy. Như vậy một người, hôm nay như thế nào ngồi như vậy quy củ? Theo hứa Hoài An ánh mắt xem qua đi, nhạc y nhân kinh giác phát hiện. Nguyên lai like, tiêu thiên hữu đang ngồi ở hăn đối diện Tiêu thiên hữu tựa hồ cảm nhận được nàng ánh mắt Một đôi đen Nhánh như mực con ngươi chiều nàng nhìn lại đây Liền như vậy liếc mắt một cái Nhạc y nhân cảm thấy chính mình giống như đã hám sâu trong đó Bất quá hai ngày không thấy Tiêu thiên hữu trong mắt tựa hồ nhiều thứ gì Làm nàng có chút xem không hiểu lắm Hứa hoài an thấy nhạc y nhân đi tới Tức khắc giống như thấy ân nhân cứu mạng giống nhau Trên mặt tươi cười đều sáng lạn vài phần nhạc nương tử ngươi vội xong lạp nhìn quá phận nhiệt tình hứa hoài an nhạc y nhân chỉ cảm thấy buồn bực như thế nào hôm nay này một đám đều như vậy kỳ quái ân vội xong rồi ngươi muốn bánh trung thu đã toàn bộ làm tốt ngươi muốn hay không đi xem nghiệm quá hóa buổi chiều liền có thể đóng gói trang nhạc y nhân gật gật đầu nói đều làm tốt hứa hoài an kinh ngạc lại là như vậy mau Ta đây cần thiết đi xem. Dứt lời, hắn quay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ tư năm. Vương gia nhạc tá lánh, các ngươi trước ngồi, ta đi xem. Hứa hoài. An dứt lời, đứng lên bước nhanh hướng tới phòng bếp chạy đi. Kia bộ dáng không biết còn tưởng rằng mặt sau có người đuổi giết hắn đâu. Nhưng mà ở hắn trải qua nhạc y nhân bên người thời điểm, nhạc y nhân lại nghe thấy hắn cực kỳ nhanh chóng cũng nhỏ giọng nói một câu. Vương gia tâm tình không tốt. Tiêu Thiên Hữu tâm tình không tốt, chẳng lẽ là trên núi công trình xuất hiện vấn đề? Khó trách Hứa Hoài An vừa mới đứng ngồi không yên, phòng chừng là sợ hãi Tiêu Thiên Hữu tâm. Tình không hảo giận chó đánh mèo hắn đi. Bất quá căn cứ nhạc y nhân đối Tiêu Thiên Hữu hiểu biết, hắn không phải sẽ tùy ý giận chó đánh mèo người khác người a. Trong lòng nghi hoặc, nhạc y nhân đi qua đi ngồi xuống Tiêu Thiên Hữu đối diện. "Vương gia hôm nay nhàn a?" Nhạc y nhân tận lực cười sáng lạ. Kêu ta cẩn du, tiêu thiên hữu tiếng nói trầm thấp, cùng di vãng có chút không quá giống nhau, ngạch nhạc y nhân hơi chút sửng sốt một chút, nghĩ đến hai người chi gian quan. Hệ, cuối cùng vẫn là hô một tiếng, cẩn du, tiêu thiên hữu nghe vậy khóe miệng hơi hơi thượng kiều, người sáng suốt vừa thấy liền biết hắn tâm tình hảo không ít, không nghĩ tới tiêu thiên hữu lại là như vậy hảo hống nhạc y nhân cũng kinh ngạc, bất quá chính là hô hắn tự mà thôi, này liền vui vẻ. làm một cái vì cao quyền trọng vương gia này theo đuổi không khỏi cũng quá thấp một chút muội muội vương gia cùng ta lại đây cũng có việc muốn cùng ngươi trao đổi nhạc tư năm đột nhiên ra tiếng nói chuyện gì nhạc y nhân kỳ quái hỏi thế nhưng còn dùng trao đổi hai chữ chẳng lẽ là chuyện rất trọng yếu nhạc tư năm ha hả cười hai tiếng nói này không phải nghe hứa ra cái kia tiểu thiếu gia nói ở ngươi nơi này đặt làm bánh trung thu Ta cùng vương ra liền nghĩ, Trên núi yêu cầu bánh trung thu, Cũng từ ngươi nơi này định sao? Trên núi cũng muốn bánh trung thu? Nhạc y nhân nghi hoặc, Trên núi muốn bánh trung thu làm cái gì? Đó là tự nhiên. Nhân ra làm việc tổng không thể bạch làm a Này ăn tết luôn là muốn phát một, ít phúc lợi. Nhạc tư năm đương nhiên nói, Nhạc y nhân nghe vậy liền cười, Không nghĩ tới phúc lợi còn khá tốt. Có thể nha, Các ngươi ra tiền ta xuất lực, Này có cái gì không thể. Nhạc y nhân cười một ngụm đáp ứng. Dù sao đều là kiếm tiền. Nàng là ai đến cũng không cự tuyệt. Thấy nàng đáp ứng rồi. Nhạc tư năm cũng cười. Trên người liền công nhân mang binh lính tổng cộng là một ngàn hơn người. Cùng hứa ra giống nhau mỗi người sáu tháng bánh. Ước chừng yêu cầu sáu nghìn cái. Dứt lời. Nhạc tư năm lấy ra mười lượng bạc đưa cho nhạc y nhân. Đây là tiền đặt cọc. Dư lại chờ làm xong lại cấp. Nhạc y nhân thu tiền. Gật gật đầu nói, hẳn là, thân huynh đệ còn minh tính sổ đâu, lại nói đây là nhà nước sự tình, khẳng định muốn phân rõ. 6.000 tháng bánh, ước chừng muốn lại vội hai ba thiên. Chờ vội xong rồi này một đám cũng liền đến Tết Trung Thu, không thêm bán lẻ bán đi, nàng. Cũng kiếm lời mấy chục lượng bạc, này mua bán quả nhiên có lời. Hai người thương lượng xong rồi, nhạc tư năm liền đứng lên hướng tới phòng bếp đi đến, biên đi còn biên nói. Ta đi trước nhìn xem bánh trung thu thành phẩm. Nhạc y nhân nghe vậy phụt một tiếng bật cười. Nói nhưng thật ra đường hoàng, kỳ thật chính là thèm ăn, muốn ăn thôi. Nhìn theo lạc nhạc năm đi vào phòng bếp, nhạc y nhân lúc này mới nhìn về phía tiêu thiên hữu. Theo lý thuyết tiêu thiên hữu mới là quản sự. Như thế nào từ đầu tới đuôi đều không hé răng, còn không đợi nàng dò hỏi ra tiếng. Nhạc đồng đồng không biết từ chỗ nào chạy tới, hơn nữa lập tức buôn nàng chạy tới. thấy vậy, nhạc y nhân có chút thụ sủng nhược kinh, di vãng, chỉ cần tiêu thiên hữu ở, nhạc đồng đồng giống nhau đều là chỉ dính tiêu thiên hữu, kia nóng hổi kính nhi, đảo có vẻ như là thân phụ tử giống nhau, hôm nay nhạc đồng đồng lại là thẳng tắp chạy tới nàng bên cạnh người, như thế nào có thể không cho nhạc y nhân kinh hỉ, nhạc đồng đồng lôi kéo nhạc y nhân tay áo, nhỏ giọng nói, mẫu thân, ngươi đưa lỗ tai lại đây. Đồng đồng có bí mật muốn nói cho ngươi, nhi tử thế nhưng muốn cùng nàng chia sẻ bí mật, nhạc y nhân nháy mắt hai mắt tỏa ánh sáng, nghiêng thân mình, đem lỗ tai đến gần rồi nhạc đồng đồng. Mẫu thân, cha sinh khí Nga, hứa tiểu thiếu gia nói cho ta, cha là bởi vì mẫu thân thỉnh hứa tiểu thiếu gia ăn cơm mới tức giận nhạc đồng đồng thanh âm thanh thúy, nói chuyện, la dích rõ ràng, trật tự rõ ràng, này đó đương nhiên là đáng giá khen. Chỉ là nhạc y nhân biểu tình cổ quái nhìn nhà mình nhi tạp Không phải nói tốt là muốn nói bí mật sao Còn làm nàng đưa lỗ tai lại đây Vì cái gì phải dùng như vậy đại thanh âm Toàn bộ cửa hàng người đều có thể nghe rõ ràng hảo sao Đứng ở phòng bếp cửa tham đầu tham não hứa hoài an Đang nghe thấy nhạc đồng đồng nói lúc sau Tức khắc rơi lệ đầy mặt Cái này hảo Vương ra xác định vững chắc lại phải cho Hắn nhớ thượng một bút Hắn vừa mới liền không nên nhất thời mềm lòng, đem nguyên nhân nói cho cái kia tiểu tổ tông. Nhạc y nhân quay đầu chiều tiêu thiên hữu nhìn lại, liền thấy tiêu thiên hữu môi mân khẩn, ánh mắt đen tối. Chỉ là bộ dáng này tựa hồ không rất giống sinh khí, nhưng thật ra có điểm giống ghen a Tiêu thiên hữu ghen tị, vẫn là bởi vì nàng thỉnh hứa Hoài An ăn cơm. Nhạc y nhân chấn kinh rồi. Mẫu thân, ngươi cũng muốn thỉnh cha ăn cơm, như vậy cha liền sẽ không. Sinh khí, Nhạc đồng đồng nghiêm trang ra chủ ý nói. Dứt lời, nhạc đồng đồng còn rất là nghiêm túc gật gật đầu, cảm thấy chính mình kiến nghị tương đương không tồi. Nhạc y nhân nghe vậy lại là đầy mặt hát tuyến. Tiêu thiên hữu là cái gì thân phận từng ấy năm tới nay, cái gì thứ tốt chưa thấy qua, cái gì thứ tốt không ăn qua, còn sẽ để ý chậu này cơm. Chính là nếu không phải bởi vì chậu này cơm, kia tiêu thiên hữu vì cái gì muốn ghen, chẳng lẽ là bởi vì chín núi vây quanh. Thượng đồ ăn thật sự là quá đơn sơ, làm tiêu thiên hữu đều có thể cũng bởi vì một bữa cơm mà ghen tị. Như vậy luôn luôn, nhạc y nhân nhìn về phía tiêu thiên hữu trong ánh mắt liền mang lên một tia đồng tình. Kỳ thật cẩn thận ngẫm lại, tiêu thiên hữu thật đúng là chính là nghe không dễ dàng. Rõ ràng là đại càng chiến thần vương gia, hiện tại đại càng thái bình vô chiến sự, bổn hẳn là ở trong vương phủ hưởng thanh phúc, chính là lại bị hoàng thượng phái đến này thâm sơn cùng. Cốc vùng núi hẻo lánh Nói là tu sửa cầu phúc chùa, kỳ thật cũng là biến tướng đoạt quyền ngoại phóng đi. Nhạc đồng đồng thấy nhạc y nhân nhìn chầm chầm vào tiêu thiên hữu xem, trên mặt biểu tình thay đổi thất thường, trong lòng kỳ quái, vội vàng lôi kéo nhạc y nhân ống tay áo lay động vài cái. Mẫu thân, mẫu thân, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Nhạc y nhân nghe vậy lấy lại tinh thần, nhìn mặt lộ vẻ tò mò chi sắc nhạc đồng đồng, nhếch miệng cười cười, không có gì, mẫu thân. Chính là suy nghĩ trong chốc lát muốn làm cái gì ăn ngon Còn không phải là một bữa cơm sao Khác nàng không có năng lực làm đến Nhưng là đồ ăn đối nàng tới nói Kia còn không phải dễ như trở bàn tay sự tình Như vậy nghĩ Nhạc y nhân quay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu Cẩn du Ngươi có hay không cái gì đặc biệt muốn ăn Tiêu thiên hữu nhìn cười sáng lạn nhạc y nhân Ánh mắt lóe lóe Cười cười nói Người kia làm ta đều thích Nhạc y nhân nghe vậy tức khắc cười, nàng, liền thích như vậy, không kén ăn, hảo nuôi sống, chỉ là này ý niệm vừa mới dần hiện ra tới, nhạc y nhân chính là sửng sốt, nàng như thế nào sẽ đột nhiên nghĩ đến thích cái này từ, nàng, thích tiêu thiên hữu sao, hồi tưởng một chút, vừa mới xuyên qua lại đây thời điểm liền gặp tiêu thiên hữu, từ đó về sau, tiêu thiên hữu liền vẫn luôn tồn tại với nàng trong sinh hoạt, mà hai người chi gian ở chung hình thức, cũng vẫn luôn là tùy tính, ấm áp, tuy rằng nàng là xuyên qua mà. Đến, trong xương cốt liền không có cái gì hoàng quyền tôn ti, chính là liền tính là sinh tồn bản năng, lấy nàng hiện tại thân phận đối mặt một vị quyền cao chức trọng vương gia, cũng không nên là thái độ này. Chính là từ trước kia đến bây giờ, nàng vẫn luôn đều không cảm thấy chính mình đối đãi tiêu thiên hữu thái độ lại cái gì vấn đề. Tiêu thiên hữu đối nàng cũng là ôn nhu, thường thường là tuy rằng ngoài miệng không nói, Nhưng là làm lại so với nói muốn nhiều Càng là thời Thời khắc khắc vì nàng suy nghĩ Hai người đều không phải nói nhiều người Chính là lại tổng đem đối phương tâm tư xem rõ ràng Thật giống như là ở chung cả đời người giống nhau Thu hồi suy nghĩ Nhạc y nhân nhìn về phía đối diện ngồi tiêu thiên hữu Trong mắt ôn nhu càng sâu Kia hảo a Hôm nay khiến cho cẩn du nếm thử tân nghiên cứu chế tạo món ăn Nhạc y nhân dứt lời Còn hướng tới tiêu thiên hữu chớp chớp mắt Bất thình lình nghịch ngợm động tác, làm tiêu thiên hữu, ngốc lăng một cái chớp mắt, ngay sau đó lập tức liền đỏ mặt, mặt đỏ, nhạc y nhân chấn kinh rồi, tiêu thiên hữu lại là như vậy ngây thơ, nga, nga, cha thẹn thùng, nhạc đồng đồng ở một bên phòng lên trường hoan hô, kia bộ dáng quả thực chính là e sợ cho thiên hà không loạn, mới vừa đi tiến cửa hàng nghe sáu cùng nghe phong nghe thấy nhạc đồng đồng nói, theo bản năng liền hướng tới tiêu thiên hữu nhìn lại chỉ là hai người thấy lại không phải tiêu thiên hữu mặt đỏ bộ dáng mà là đối tượng một đôi hàn băng con ngươi nghe sáu cùng nghe phong thấy vậy nháy mắt cúi đầu một bộ cái gì đều không có thấy bộ dáng hai người trong lòng ai thán quả nhiên lòng hiếu kỳ gì đó căn bản không nên có như thế nào có thể vọng tưởng thấy vương gia thẹn thùng bộ dáng chỉ có thể khẩn cầu ông trời làm vương gia xem ở hiện tại yêu cầu người phần thượng không cần đem bọn họ hai cái chạy đến bị phạt mới hảo tựa hồ ông trời nghe thấy được hai người khẩn cầu tiêu thiên hữu nhìn chằm chằm hai người nhìn một lát liền thu hồi tầm mắt cũng cũng không có nói cái gì nghe sáu cùng nghe phong trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi lúc này mới nhất chân đi qua vương ra sự tình đã làm tốt nghe phong cung kính nói ân các ngươi hai cái nhàn rỗi không có việc gì liền đi trên núi lọc chút củi đốt trở về đi Ta xem thời tiết này không được tốt, nói không chừng muốn trời mưa. Tiêu thiên hữu nhàn nhạt nói, nghe sáu cùng nghe phong hai người nghe. Vậy sửng sốt, này lập tức liền phải ăn cơm trưa, làm cho bọn họ hai cái lên núi đi đốn củi. Bên ngoài thái dương gia cao cao, vương gia là từ đâu nhi nhìn ra ngày qua khí không hảo muốn trời mưa. Trong lòng tuy rằng không được phun tào, chính là hai người động tác lại là chút nào không chậm, là vương gia. Nhạc y nhân nhìn lại vội vã đi ra ngoài nghe sáu cùng nghe phong, chỉ có thể ở trong lòng thở dài, muốn nhìn chủ tử chê cười, chính là như vậy kết cục A. nhưng mà nàng cũng chỉ là ở trong lòng ngẫm lại, nếu là làm nàng đem lời này cấp nói ra, nàng là không có cái kia lá gan, vạn nhất tiêu thiên hữu cũng làm nàng đi đốn củi làm sao bây giờ, chỉ là nhạc y nhân lại không có nghĩ đến, nàng không dám nói, lại có người khác dám nói. nhạc đồng đồng ngẩng đầu nhìn nhạc y nhân đẩy mặt nghi hoặc mẫu thân nga đến đây là không phải thẹn quá thành giận bằng không vì cái gì muốn cho nghe lục thúc thúc cùng nghe phong thúc thúc đại giữa chưa đi đốn cùi một chân vừa mới bán ra cửa hàng cửa nghe sáu cùng nghe nghe đồn ngôn tức khắc dưới chân cũng một cái lảo đảo thiếu chút nữa liền trực tiếp té ngã trên đất tiểu tổ tông ngươi xác định ngươi này không phải cố ý vì tránh cho trong chốc lát vương ra lại lần nữa giận chó đánh mèo Hai người ăn ý nhìn nhau liếc mắt một cái, sau đó bay nhanh đi ra đại môn, giá xe ngựa chạy như bay rời đi. Bọn họ là đi rồi, chính là nhạc y nhân lại còn ở chỗ này ngồi đâu, nhìn tiêu thiên. hữu kia rõ ràng trầm hạ tới biểu tình, nhạc y nhân khô cằn cười hai tiếng. Kia gì, cẩn du à, ngươi ngồi nghỉ tạm, ta đi nấu cơm, nấu cơm. Nhạc y nhân nói xong vội vàng đứng lên, lôi kéo nhạc đồng đồng liền hướng tới phòng bếp đi đến. Nhạc đồng đồng lại là dãy rùa không muốn đi theo nhạc y nhân đi, trong miệng còn không ngừng hỏi. Mẫu thân, chúng ta vì cái gì muốn trốn đến trong phòng bếp đi á? Nghe lục thúc thúc cùng nghe phong thúc thúc vì cái gì phải đi nhanh như vậy? a mẫu thân, ngươi là sợ ngã đến sinh khí cũng phạt ngươi sao? Mẫu thân ngươi đừng sợ, đồng đồng sẽ bảo hộ ngươi, liền tính là cha, cũng không thể thương tổn ngươi. Dứt lời, nhạc đồng đồng còn vỗ vỗ chính mình tiểu bộ ngực. Bảo đảm chính mình lời nói đều là thật sự, đều là phát ra từ phế phủ. Chính là nhạc y nhân lại không có cái kia tâm tư cùng thời gian đi cảm động. Nàng chỉ cảm thấy tiêu thiên hữu quanh thân thân nhiệt độ không khí đều rơi chậm lại mấy độ, làm nàng chỉ. Nghĩ chạy nhanh đứng dậy đi phòng bếp, hảo ngồi ở thổ bếp bên cạnh ấm áp ấm áp. Đồng đồng, lại đây cùng cha trò chuyện đi, hai ngày không gặp, cha tưởng ngươi đâu. Tiêu thiên hữu ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp. Tươi cười cũng là thật phần ôn nhu, này hết thảy xem ở nhạc y nhân trong mắt, lại là làm nàng tưởng che mặt. Tiêu thiên hữu vì cái gì muốn cười giống lang bà ngoại giống nhau, nhạc đồng đồng không có xem qua chuyện cổ tích, tự nhiên cũng không biết cái gì lang bà ngoại. Thấy tiêu thiên hữu cười như vậy ôn nhu kêu hắn, nhạc đồng đồng lập tức liền hướng tới tiêu thiên hữu chạy qua đi, chui vào tiêu thiên hữu trong lòng ngược liền không muốn ra tới, nhạc y nhân thấy vậy cũng mặc kệ. Chính mình xoay người bước đi hướng về phía phòng bếp. Dù sao dựa vào tiêu thiên hữu như vậy đau ngoại nhạc đồng đồng, liền tính là nhạc đồng đồng chọc thủng tâm tư của hắn, cũng sẽ không đối nhạc đồng đồng thế nào. Rốt cuộc, đồng ngôn vô kỵ sao, trải qua quẻ thời. Điểm, nhạc y nhân nhìn thoáng qua làm pho tượng trạng giới ngôn. Trách không được hôm nay giới ngôn như vậy an tĩnh, nguyên lai cũng là sợ bị giận chó đánh mèo. Quả nhiên không hổ là cùng tiêu thiên hữu quen thuộc, Nhạt nhạt bằng vào này suy đoán liền biết tiêu thiên hữu tâm tình sẽ không hảo, sớm liền tránh ở một bên, thu hồi ánh mắt, nhạc y nhân đẩy ra phòng bếp môn, còn không có chờ nàng đi vào đi, liền thấy hứa hoài an hòa thuận vui vẻ tư năm hai người đầu chạm chán đứng. Ở một chỗ, kia đuôi cổ bộ dáng rõ ràng chính là ở từ phòng bếp cửa sổ ra bên ngoài xem, trắng hai người liếc mắt một cái, nhạc y nhân thầm nghĩ trong lòng, cũng không sợ vặn đến cổ. Nhìn lén bị chảo vừa vặn, hứa hoài an hòa thuận vui vẻ tư nhiều năm nhiều ít thiếu cũng có chút ngượng ngùng. Bất quá bởi vì hai người đều là rộng rãi tính tình, không một lát liền lại đem cảm giác này vứt tới rồi sau đầu. Chuyên chú nhìn về phía nhạc y nhân, bọn họ vừa mới chính là nghe thấy. Nhạc y nhân nói, hôm nay muốn chuẩn bị một ít tân món ăn đâu? muội muội hôm nay giữa chưa ăn cái gì? Nhạc nương tử, hôm nay giữa chưa ăn cái gì? Nghe thấy hai người chăm miệng một lời lời nói, nhạc y nhân cười, trách không được này hai người vừa mới một bộ anh em tốt bộ dáng, nguyên lai like là bởi vì đều là đồ tham ăn a, là có ăn ngon, bất quá còn phải chờ một chút, các ngươi trước đi ra ngoài đi. Nhạc y nhân cười đuổi người, này hai đều là đồ tham ăn, nếu là đãi ở trong. Phòng bếp, nói không chừng không đợi đồ ăn thượng bàn, đã bị hai người bọn họ cấp ăn thất thất bát bát. Nhạc y nhân buổi sáng đi chợ bán thức ăn thời điểm, ngoài ý muốn gặp bán tôm sông cùng hà chai. Đây chính là thứ tốt, tuy rằng tôm sông không có tôm biển như vậy tiên, chính là làm ăn ngon giống nhau mỹ vị. Bởi vậy, nàng chút nào không đau lòng tiền, đem sở hữu tôm sông cùng hà chai đều mua, liền dùng đại bùn ở hậu viện dưỡng. Tôm sông cùng cùng hà chai đều có hai đại bùn. Nàng trộm hướng trong không gian lộng một ít tôm sông, muốn nhìn một chút chúng nó có thể hay không tự nhiên sinh sôi nảy nở, dư lại liền toàn bộ dùng để ăn. Nhạc y nhân cầm một cây đao lại cầm hai cái bùn, chính mình đi hậu viện. Chọn tôm tuyến, cậy hà chai, nhạc y nhân động tác ổn chuẩn mau. Không bao lâu, cũng đã làm ra tới một tiểu bùn tôm sông cùng hà chai. Trở lại trong phòng bếp, nhạc y nhân trước đem hà chai thịt rửa sạch một chút, sau đó dùng rượu vàng cùng một ít gia vị ngâm ngon miệng. lúc này mới lại nổi lên chảo dầu, chuẩn bị tạc tôm. Nhìn nhạc y nhân nước chảy mây trôi động tác, nghe trong phòng bếp dần dần bay lên mùi hương, trương thẩm đám người xem như chân chính kiến thức tới rồi nhạc y nhân chủ nghệ. Mọi người trong lòng đều là kinh ngạc cảm thán, đừng nhìn nhạc y nhân so các nàng thiếu sống vài thập niên, chính là này nấu cơm tay nghề, chính là so các nàng cường không ngừng vài thập niên, liền tính là làm các nàng làm cả đời. Cơm Đều không nhất định có thể có nhạc y nhân này tay nghề Nhạc y nhân nấu ăn thời điểm Phân lượng đều làm nhiều trừ bỏ trong chốc lát mang sang đi cấp tiêu thiên hữu bọn họ ăn Dư lại tự nhiên là muốn để lại cho trương thẩm đám người Sau nửa canh giờ trên bàn cơm Lần đầu tiên xuất hiện du bạo đại tôm Bạch muông tôm Bạo ớt hà chai Nhạc y nhân chỉ vào trên bàn thủy sản đối tiêu thiên hữu cười nói Hôm nay buổi sáng vừa vặn gặp phải có người bán cái này Nghe nói ăn rất ngon, liền mua trở về chính mình thử làm một chút, cẩn du mau nếm thử. nhìn nhạc y nhân tràn đầy chờ mong hai mắt, tiêu thiên hữu cũng không làm ra vẻ, kẹp lên một chiếc đũa bạo ớt hà chai liền bỏ vào trong miệng, cơ hồ là nháy mắt, nhạc y nhân liền thấy tiêu thiên hữu nguyên bản trắng non khuôn mặt trở nên bạo hồng, trên trán cũng chảy ra tinh mịn mồ hôi, nhìn tiêu thiên hữu kia tưởng phun lại không thể phun bộ dáng, nhạc y nhân nháy mắt dùng mình, không xong, không. Phải là quá cay đi Nấu ăn thời điểm Nàng là dựa theo nàng kiếp trước khẩu vị tới làm Nhưng thật ra quên mất cổ đại người Đặc biệt là hoàng thất người đều chú trọng dưỡng sinh Phòng chừng sẽ không thích ăn như vậy cay Nhạc y nhân chạy nhanh đứng dậy đi vào phòng bếp Không bao lâu lại bước nhanh đi ra Trong tay lại là cầm mấy cái ống trúc Đem ống trúc đều đặt lên bàn Nhạc y nhân mở ra trong đó một cái ống trúc đưa cho Tiêu Thiên Hữu Đây là lên nước cần du mau uống Một ngụm áp một áp Tiêu Thiên Hữu nghe vậy tiếp nhận ông Trúc Ngửa đầu ừ, ừ ừ ừ uống lên lên Hắn vốn di liền không phải cổ hủ người Cái này lúc sau càng sẽ không để ý cái gì hình tượng vấn đề Nửa ống Trúc lê nước rót xuống bụng Tiêu Thiên Hữu rốt cuộc cảm thấy miệng mình dễ chịu một ít Già dày cũng không hề là hỏa thiêu hỏa liệu Thấy Tiêu Thiên Hữu sắc mặt đẹp rất nhiều Nhạc y nhân lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi Có chút ngượng ngùng nói Cẩn du, thật sự Là xin lỗi, ta không biết ngươi không thể ăn như vậy cay. Nhạc tư năm ở một bên thử nghe răng, thấy vương ra cái dạng này, ta cũng không dám nếm. Nhạc y nhân nghe vậy càng là xấu hổ, về sau nhất định phải chú ý. Những người này nhưng cùng nàng không giống nhau, vô cay không vui. Nàng đang nghĩ ngợi tơi muốn hay không giải thích một chút, liền nghe nhạc tư năm lại nói. Cũng không biết mỗi mỗi ngươi là tùy ai, đánh tiểu ngươi liền thích ăn cay, nếu không phải cha mẹ. Ngăn đón, ngươi đều có thể lấy ớt cay đương cơm ăn, trong khoảng thời gian này gặp ngươi nấu cơm đều không thế nào phóng cay, ta còn tưởng rằng ngươi là sửa miệng vị, không nghĩ tới, không nghĩ tới so trước kia khẩu vị còn trọng, có thể đem vương ra cay thành cái dạng này. Nghe thấy nhạc tư năm nói, nhạc y nhân lúc này mới mơ hồ nhớ tới, tiếp thu đến trong trí nhớ, nguyên chủ thật là thích ăn cay, cái này hảo, nàng cũng không cần cố tình giải thích, nhạc y nhân tâm. Tình nháy mắt hảo không ít, này không phải có đồng đồng sao, tiểu hài tử không thể ăn quá cay. Nhạc y nhân cười nói, thật là như vậy. Nhạc tư năm tán đồng gật đầu, muội muội ngươi cũng đừng đứng, chạy nhanh ngồi xuống ăn cơm đi. Nhạc y nhân nghe vậy lại đi trở về đến chính mình vị trí ngồi xuống dưới, đem kia bàn bạo ớt hà chai yên lặng đặt ở chính mình trước mặt. Sau đó, mọi người liền thấy như vậy quỷ dị một màn. Nhạc y nhân cầm chiếc đũa nhanh chóng kẹp bạo ớt hà. Trai, kia bình tĩnh bộ dáng làm người một chút đều không cảm thấy kia bàn đồ ăn tàn nhẫn. Nếu không có tiêu thiên hữu cái này ví dụ ở chỗ này, bọn họ cơ hồ đều phải cảm thấy kia bàn bạo ớt hà chai chẳng qua thoạt nhìn hồng diễm diễm mà thôi. Nhạc y nhân cũng không cần uống nước gì đó, liền như vậy một chiếc đũa tiếp theo một chiếc đũa. Không bao lâu, một chỉnh bàn bạo ớt hà chai đều bị nhạc y nhân ăn xong bụng. thỏa mãn ở trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nhạc y nhân lúc này mới, ngẩng đầu, sau đó liền phát hiện mọi người có chút ngốc lăng nhìn nàng, như thế nào đều như vậy nhìn ta, nhạc y nhân kỳ quái hỏi, tiêu thiên hữu thần sắc có chút cổ quái, bất quá vẫn là hỏi, người kia, ngươi liền không cảm thấy cay sao, nhạc y nhân vô tội chớp chớp mắt, không cay a ăn rất ngon, nếu là lại cay điểm thì tốt rồi, đương nhiên, Mặt sau này một câu nhạc y nhân cũng không có nói ra tới, thật sự là còn sợ sẽ dọa đến tiêu thiên hữu, tiêu thiên hữu nghiêm túc. Đánh giá nhạc y nhân, rất muốn hoài nghi nhạc y nhân lời nói chân thật tính, chính là nhìn nhạc y nhân kia chút nào chưa biến sắc mặt, thoải mái thanh tân cái chán, hắn sẽ biết, nhạc y nhân cũng không phải ở cậy mạnh. Nhạc tư năm ở một bên thấy tiêu thiên hữu kia nhăn lại mày, trong lòng đã nhạc khai lời nói. Hắn lần đầu tiên cảm thấy muội muội có thể ăn cay cũng là một kiện phi thường tốt sự tình, khẩu vị bất đồng, đây chính là thực nghiêm trọng vấn đề, Tiêu Thiên Hữu hẳn là, sẽ biết khó mà lui đi, nhưng mà tưởng tượng rất tốt đẹp, hiện thực lại là vô cùng tàn khốc, chỉ thấy Tiêu Thiên Hữu mày dần dần giãn ra, trên mặt cũng lộ ra một mạt cười tới, ân, ta cũng cảm thấy ăn nhiều một chút cay tương đối khai vị, nhạc y nhân nghe vậy tức khắc kinh hỉ nhìn Tiêu Thiên Hữu, thật sự, Thật sự, Tiêu Thiên Hữu nghiêm túc gật đầu, kia về sau ta nhiều làm điểm cay cho ngươi ăn a kỳ thật ta miệng sở trường chính là cay đồ ăn, còn có một ít cay mùi vị ăn. Vặt, miễn bản thật tốt ăn, nhạc y nhân càng nói càng hưng phấn, nàng muốn ăn cánh gà ngâm ớt, còn có vịt giá cổ vịt vịt cánh đã thật lâu. Nhìn nhạc y nhân cao hứng, Tiêu Thiên Hữu trên mặt tươi cười cũng sáng lạn vài phần, một màn này lại là thật sâu đau đớn nhạc tư năm mắt. Vương ra khi nào sẽ nhân nhượng người khác, này quả thực đổi mới hắn tam quan, cơm chưa qua đi, hứa Hoài An ngay cả vội đứng dậy cáo từ, đi phía trước nói tốt chạng vạn thời điểm sẽ qua tới kéo bánh. Trung thu, nhìn hứa Hoài An giống như chạy trốn giống nhau bước nhanh rời đi, nhạc y nhân buồn cười, tiêu thiên hữu thật sự có như vậy đáng sợ sao, như vậy nghĩ, nhạc y nhân theo bản năng quay đầu hướng tới tiêu thiên hữu nhìn lại. Ngoài ý muốn đâm vào một đôi tràn đầy nhu tình con ngươi Cảm nhận được Tiêu Thiên hữu cực nóng ánh mắt Nhạc y nhân có chút mặt đỏ Làm một cái kiếp trước vẫn luôn không có nói qua luyến ái lớn tuổi thừa nữ Như vậy ánh mắt làm nàng có chút trống Đỡ không được Ca, Cẩn Du, các ngươi phải về trên núi sao Nhạc y nhân dụ xuống con ngươi hỏi Tiêu Thiên hữu nghe vậy lắc đầu Trên núi công trình đã đi vào quỹ đạo Về sau ta liền không cần vẫn luôn háo ở bên kia Nghe thấy hắn nói như vậy, nhạc y nhân cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính như tiêu thiên hữu theo như lời, công trình đi vào quỹ đạo lúc sau, yêu cầu hắn địa phương liền không nhiều lắm. Tuy rằng việc này là hắn phụ trách, chính là làm một cái vương gia. Lại không có khả năng tự mình xuống tay đi làm, bạch bạch háo ở trên núi cũng là lãng phí thời gian, chỉ cần thường thường đi đi dạo là được. Kia ca ngươi đâu? Nhạc y nhân lại nhìn về phía nhạc tư năm. Nàng nhưng không có sai quá Tiêu Thiên Hữu vừa mới nói chuyện thời điểm, Dùng chính là ta, mà không phải chúng ta. Nhạc tư năm nghe vậy liền liếc Tiêu Thiên Hữu liếc mắt một cái, Sau đó thở dài. Ca ca sao có thể cùng vương ra so sánh với, Tự nhiên là muốn đi trông coi. Nhạc tư năm thở dài. Kia ca ca ngươi hiện tại muốn đi sao? Nhạc y nhân tiếp tục hỏi. muội muội đây là ở đuổi ca ca rời đi. Nhạc tư năm ra vẻ thương tâm hỏi. Đồng thời hắn cũng ở trong lòng cảm thán, thật là nữ đại bất trung lưu a, này liền bắt đầu đuổi ca ca rời đi, nhạc y nhân nghe vậy xấu hổ, ca ngươi tưởng cái gì đâu, ta muốn đi vội, các ngươi ở chỗ này, ta còn muốn bồi các ngươi, đóng gói gì đó, kỳ thật so làm bánh trung thu còn muốn phiền toái, thêm một cái người. Liền nhiều một phần lực, nàng nhưng không nghĩ chờ nhân ra lại đây kéo bánh trung thu, các nàng bên này còn không có chuẩn bị tốt. Nghe thấy nhạc y nhân nói muốn đi vội Nhạc tư năm trên mặt biểu tình nháy mắt âm chuyển tình Kia ca liền không chậm trễ ngươi Ngươi đi vội đi Trong chốc lát ca liền đi rồi Nhạc y nhân nghe vậy gật gật đầu Xoay người hướng tới phòng bếp đi đến Trong phòng bếp Mọi người đã bắt đầu đóng gói Việc này cũng không có cái gì kỹ thuật hàm. Lượng Cho nên tuy rằng mọi người đều là lần đầu tiên làm Nhưng là cũng thực mau liền thượng thủ Thượng thủ lúc sau Tốc độ càng là càng lúc càng nhanh, suốt một cái buổi chiều, mọi người đều là đôi tay tung bay. Trong phòng bếp trừ bỏ giấy dầu chiết động phát ra thanh âm ở ngoài, cũng chỉ dư lại tiếng bước chân. Từ buổi chiều 2 điểm mãi cho đến buổi tối 6 giờ, trải qua 4 cái giờ bận rộn, mọi người cuối cùng là đem sở hữu bánh trung thu đều đóng gói xong, nhạc y nhấn. Đứng lên, còn cảm thấy trước mắt đều là giấy dầu cùng bánh trung thu. Hôm nay thật là vất vả các vị thím. Vốn dĩ ta nghĩ liền làm hai ngày, Chính là hôm nay lại tiếp một cái lớn mật, Cho nên thím nhóm nếu là không gì sự, Ngày mai có thể hay không tiếp tục tới, Tiền công ta một phân cũng không phải ít đại gia, Nhạc y nhân cười đối mọi người nói, Mọi người nghe vậy trên mặt nháy mắt nhiều vẻ tươi cười, Một ngày tám mươi văn, Không tới mới là ngốc tử đâu, Tới a Nhạc nương tử mang, Theo chúng ta kiếm tiền, Chúng ta sao có thể không tới, Nói nữa, Không tới đã có thể nếm không đến nhạc nương tử tay nghề Mọi người cười nói Nhạc y nhân nghe vậy cười ha ha Trong lòng cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi Hai ngày thời gian Những người này đã làm chín Nếu là các nàng không làm Nàng một lần nữa tìm người Khẳng định lại muốn một lần nữa bắt đầu Lấy ra chuẩn bị tốt đồng tiền chia mọi người Nhạc y nhân như cũ làm các nàng một người mang theo mấy cái bánh chung Thu trở về Tiễn đi mọi người Nhạc y nhân quay lại thân đi vào cửa hàng, lúc này mới chú ý tới bên cửa sổ cái bàn bên, tiêu thiên hữu đang ở hòa thuận vui vẻ đồng đồng chơi cờ, dùng đúng là tiêu thiên hữu kia phó ngọc quân cờ, đây là khi nào lấy tới. Nhạc y nhân trong lòng nghi hoặc, nhất chân liền đi qua, tuy rằng muốn hỏi một chút, nhưng là xem hai người kia nghiêm túc bộ dáng nhạc y nhân cũng liền không có ra tiếng quấy dày, mà là ngồi ở nhạc đồng đồng bên cạnh người. Nhạc y nhân vốn là một tay chống đầu xem hai người chơi cờ, ngay từ đầu còn mùi ngon, chính là tràn đầy, trước mắt lại mơ hồ lên, thấy nhạc y nhân ghé vào trên bàn ngủ rồi, nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu đều dừng trong tay động tác, mẫu thân mệt muốn chết rồi, nhạc đồng đồng nhấp miệng nhỏ nói, trong giọng nói tràn đầy đau lòng, tiêu thiên hữu rũ mắt nhìn nhạc y nhân an tính ngủ nhan, thấy nàng hơi hơi nhăn lại mày, chính mình mày cũng nhíu lại, cái này tiểu nữ nhân. Liền tính là nàng cái gì đều không làm, như cũ có thể cầm y ngọc thực. Chính là, hắn lại không thể nói cái gì. Hắn biết, nhạc y nhân không phải cái loại này muốn dựa vào hắn, tìm kiếm hắn che chở người. Nàng cũng không phải trong kinh thành những cái đó thố ti hoa, chỉ nghĩ gả cho hắn sau đó liền phong cảnh vô hạn, ngập trong vàng son. Nhạc nương tử ở sao, thiếu ra nhà ta để cho ta tới kéo bánh trung thu. Tiêu thiên hữu nghe tiếng quay đầu, liền thấy một cái gã sai vặt. Trang điểm người đứng ở cửa hàng cửa, người tới không phải người khác, đúng là tới phúc. Tới phúc đi theo hứa hoài A tự nhiên cũng là nhận thức Tiêu Thiên Hữu. Đương thấy Tiêu Thiên Hữu lúc sau, lập tức chạy chậm tới rồi Tiêu Thiên Hữu trước mặt. Vừa mới chuẩn bị hành lễ, liền nghe giảng Tiêu Thiên Hữu nói, miễn, bánh trung thu ở phòng bếp, chính mình đi dọn, động tác nhẹ một chút. Tới phúc lúc này đã chú ý tới ghé vào trên bàn nhạc y nhân, liền tính là không có thấy nhạc. Y nhân chính mặt, từ tiêu thiên hữu nói cũng đoán được, xác định vững chắc là nhạc nương tử ngủ rồi, là, vương gia nhỏ giọng nói như vậy một câu, tới phúc tay chân nhẹ nhàng hành lễ, liền hướng tới cửa hàng bên ngoài đi đến, đối với bên ngoài theo tới gã sai vặt dặn dò nhỏ giọng điểm, động tác nhẹ điểm, lúc này mới lánh người lại vào cửa hàng, tới phúc tổng cộng mang đến 6 cá nhân, hơn nữa chính hắn, 7 người, liền tính là cố ý phóng nhẹ động tác, 15 phút thời. Gian, cũng đem sở hữu bánh trung thu đều dọn xong rồi, tới phúc nhìn nhìn đang ngủ nhạc y nhân, cuối cùng đành phải đem dư lại bạc đều Tiêu Thiên Hữu, làm Tiêu Thiên Hữu thay chuyển giao, tới phúc đám người đi rồi lúc sau, Tiêu Thiên Hữu liền nhìn về phía giới ngôn, đóng cửa, đóng cửa, giới ngôn nghe vậy không rên một tiếng hướng tới ngoài cửa đi đến, trên mặt mặt vô biểu tình, trong lòng lại là không ngừng chửi thầm, một quốc gia quốc sư hốn đến cái này phần thượng cũng là... Say, cửa hàng cửa sổ đều quan hảo, giới ngôn trở về liền khổ mặt, làm việc không sao cả, chính là hắn đói bụng a chính là nhìn xem đang ngủ ngon lành nhạc y nhân, giới ngôn lại là vẻ mặt rồi rắm Hiện tại hắn nếu là dám can đảm kêu nhạc y nhân lên nấu cơm, vương ra xác định vững chắc có thể một ngụm ăn hắn. Tiêu Thiên hữu cũng biết nên làm cơm chiều, chính là làm hắn kêu nhạc y nhân lên, đó là không có khả năng đi làm kia mấy cái nha đầu nấu cơm. Tiêu Thiên Hữu hướng về, phía giới ngôn nói, đều đi theo nhạc y nhân học lâu như vậy, đơn giản đồ ăn tổng có thể làm đi. Chờ giới ngôn đi vào phòng bếp thời điểm, liền thấy Xuân Hạ Thu Đông bốn người đã ở vội vàng nấu cơm, nguyên lai like bốn người chú ý nói nhạc y nhân ngủ rồi lúc sau, cũng đã tự phát làm cơm, liền như Tiêu Thiên Hữu suy nghĩ giống nhau, đều là đơn giản đồ ăn, tuy rằng tay nghề không tốt lắm, thái sắc cũng là đơn giản nhất cơm nhà. nhưng là cũng không tệ lắm. 15 phút sau, đồ ăn đều làm tốt. Xuân Hạ Thu Đông bốn người bưng đồ ăn ra tới, bãi ở mặt khác một cái bàn thượng. Nhạc Đồng Đồng cùng Tiêu Thiên Hữu còn ở rồi rắm muốn hay không kêu nhạc y nhân lên ăn cơm, liền thấy nhạc y nhân nhăn lại cái mũi, lẩm bẩm nói, "Thơm quá, hảo đói a." Dứt lời, nhạc y nhân liền chậm rãi mở mắt, ngồi dậy, Nhạc y nhân liền thấy đầy mặt quan tâm nhạc đồng đồng cùng tiêu thiên hữu, ở nhìn chung quanh một chút tả hữu, cuối cùng ánh mắt dừng ở dọn xong đồ ăn trên bàn, này, trong nháy mắt, nhạc y nhân ánh mắt có chút nóng lên, nàng ái mỹ thực, cũng thích nấu cơm, càng thích người khác thích nàng làm đồ ăn, nhưng là có thể ở vừa mệt vừa đói thời điểm, có người làm tốt cơm chờ nàng đi ăn, này thật là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Thấy cửa hàng cửa sổ đều đã đóng, nàng liền biết nàng khẳng định ngủ có trong chốc lát nhưng mà nàng đều không có bị đánh thức, có thể tưởng tượng được đến, ở nàng ngủ lúc sau, mọi người động tác nhất định rất là mềm. Nhẹ, mẫu thân, ngươi tỉnh a chúng ta đi ăn cơm đi, mẫu thân đêm nay hảo hảo ngủ một giấc, không cần lại vội. Nhạc đồng đồng lôi kéo nhạc y nhân tay nói, nhạc y nhân nghe vậy nhìn về phía nhạc đồng đồng, nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ nói. Mẫu thân đã biết, đi, chúng ta đi ăn cơm. Quay đầu nhìn về phía đối diện ngồi tiêu thiên hữu, cẩn du, đi ăn cơm đi. Xuân hạ thu đông bốn người chủ nghệ tuy rằng giống nhau, nhưng là đồ ăn đều làm chín, cũng không có gì mùi lạ, lại có. Huân có tố, cho nên chậu này cơm ăn còn tính không tồi. Sau khi ăn xong, nhạc y nhân cũng không có làm xuân hạ thu đông bốn người tiếp tục bận rộn, mà là làm các nàng cũng hảo hảo nghỉ ngơi, dù sao. Chỉ cần ở 15 tháng 8 phía trước đem bánh trung thu làm ra tới thì tốt rồi. Nàng cũng không tính toán lại tiếc cái gì đại đơn tử. Nhạc y nhân là ở bảo bảo hòa thuận vui vẻ đồng đồng đều ngủ rồi về sau mới xuống lầu. Nàng chuẩn bị cũng tẩy tắm rửa, liên tục hai ngày bận rộn. Làm nàng cảm thấy chính mình trên người đều là một cổ tử bánh trung thu mùi vị. Từ trên lầu xuống dưới, liền thấy lập xuân từ trong phòng bếp ra tới. Nương tử, nước ấm ta đã thiêu hảo. giúp ngươi để qua đi thôi. Nhạc y nhân cười nói, ta chính mình là được, ngươi đi ngủ đi. Lập Xuân cười hắc hắc, chỉ chỉ chính mình đầu tóc nói, nương tử xem, ta này tóc còn không có làm đâu, vừa vặn giúp nương tử nhóm lửa, còn có thể đem đầu tóc nướng làm, một công đôi việc. Nghe nàng nói, như vậy, nhạc y nhân cũng liền không hề nói cái gì. Đương thời đã là 8 tháng, tới gần trung tuần, buổi tối đã thực lạnh. Hai người cùng nhau đem nước ấm nhắc tới phòng tắm, lại để ra một ít nước lạnh, lập xuân liền trở về phòng bếp đi nhóm lửa. Nhạc đồng đồng tắm rồi lúc sau xuân hạ thu đông bốn người cũng tắm rồi, cho nên phòng tắm tràn đầy hơi nước, hơn nữa giường sưởi vẫn luôn thiêu, trong phòng rất là ấm áp, nhanh chóng đem trên người quần áo cởi đặt ở trên giường đất. Nhạc y nhân vội vàng nhảy vào thao tắm, thao tắm là nàng làm trương công cấp đánh, là cái hình chứng, thao tắm một đầu nhi là sườn dốc, bộ dáng có điểm giống ô tô chỗ tựa lưng người có thể nằm ở bên trong tương đương thoải mái nhạc y nhân nằm ở nước ấm chỉ cảm thấy cả người thoải mái phao 30 phút, cảm giác thủy chậm rãi biến lạnh, nhạc y nhân liền ngồi lên, tẩy xong rồi đầu mặc tốt quần áo, mới vừa mở cửa đi ra, nhạc y nhân liền cảm thấy một trận gió lạnh thổi tới làm nàng một cái giật mình tuy rằng đã đã khuya nhưng là trong viện cũng không phải đen thủi lùi Còn có mấy ngày chính là Tết Trung Thu, ánh trăng tuy rằng không đủ viên, nhưng là lại rất lượng, chiếu trong viện cảnh vật rõ ràng, chẳng qua có vẻ có chút thanh lánh, không chỉ có là ánh trăng thanh lánh, chính là không khí đều có chút lạnh. Nhạc y nhân một bên xoa đầu một bên bước nhanh chiều phòng bếp đi, mới vừa đi đến phòng bếp cửa, liếc liếc mắt một cái thấy có người còn. Ngồi ở chỗ kia nhóm lửa, nhạc y nhân há mồm liền nói, Lập Xuân, ngươi đi ngủ đi. Ta ngồi nơi này đem đầu tóc nướng làm liền đi ngủ. Nói cho hết lời, nàng cũng đã đi tới phụ cật. Trong phòng bếp cũng không có đốt đèn, chỉ lại lòng bếp ánh lửa, có vẻ trong phòng có chút tối tăm Không có chờ đến trả lời, nhạc y nhân lúc này mới ngẩng đầu, lột ra trước mắt đầu tóc chiều ngồi người nhìn lại. Cẩn du, như thế nào là ngươi? Nhạc y nhân kinh hô ra tiếng, lửa đỏ chiếu sáng ở tiêu. Thiên hữu trên mặt, làm nhạc y nhân có chút thấy không rõ lắm hắn giờ phút này biểu tình nhưng mà nàng cũng không có tâm tư đi tìm tòi nghiên cứu hệ tiêu thiên hữu biểu tình nàng chỉ là tò mò lúc này tiêu thiên hữu như thế nào ở chỗ này tiêu thiên hữu ngẩng đầu chiều nhạc y nhân nhìn lại liền thấy nhạc y nhân khoát tóc trên tóc còn phiếm thủy quang nàng ăn mặc một thân hồng nhạt quần áo hình thức có chút kỳ quái lại làm hắn cảm thấy mạc danh quen thuộc cảm nhận được tiêu thiên hữu ánh mắt Nhạc y nhân có chút xấu hổ, trên người nàng xuyên chính là nàng làm hứa thị cho nàng làm áo ngủ, cùng kiếp trước áo ngủ hình thức giống nhau, hai tầng vải dệt thêm một tầng hơi mỏng bông, lúc này xuyên chính thích hợp. Buổi tối, cửa hàng trừ bỏ nhạc đồng đồng đều là nữ nhân, nàng như vậy xuyên cũng không cảm thấy có cái gì. Chính là ai từng nghĩ đến, tiêu thiên hữu sẽ xuất hiện ở chỗ này. Cẩn du, ngươi chừng nào thì tới, có chuyện gì sao? Thấy. Tiêu Thiên Hữu không hé răng, nhạc y nhân lại lần nữa ra tiếng dò hỏi. Tưởng ngươi, liền tới nhìn xem ngươi. Tiêu Thiên Hữu nói chuyện thời điểm, nhìn thẳng nhạc y nhân đôi mắt, trong hai mắt tràn đầy đều là nhu tình cùng sủng nịch. PS, để cử bạn tốt thiếu không rảnh sách mới. Hãn nữ làm ruộng, tuyệt sắc quyến rũ hạ lê xuyên qua, đã từng là trong nhà bảo nàng, hiện giờ là thành ven đường thảo. Bất quá, ta có làm ruộng hệ thống nơi tay, hoàn toàn không tật xấu. Bánh bao, cha mẹ muốn cải tạo, bất công gia nãi muốn đả đảo, huynh đệ tỉ muội muốn nâng đỡ, các lộ cặn ba muốn tàn nhẫn ngửa, ân, việc cấp bách lại là lấp đầy bụng nhạc y nhân vô ngữ nhìn tiêu thiên hữu, hơn phân nửa đêm chạy tới cùng nàng nói những lời này, thật sự thích hợp sao, chính là không thể không thừa nhận, nàng thật sự bị liêu tới rồi, lại đây ngồi nơi này, ta cho ngươi sát sát tóc, tiêu thiên hữu nói chuyện liền đứng lên, Lôi kéo nhạc y nhân tay làm nàng ngồi ở hắn vừa Mới ngồi vị trí thượng Lấy quá nhạc y nhân trong tay đầu tóc Tiêu thiên hữu động tác mềm nhẹ cấp nhạc y nhân sát tóc Ngày thường nhạc y nhân đều là đơn giản dùng dây cột tóc đem đầu tóc thúc ở sau đầu Hắn vẫn là lần đầu tiên phát hiện Nhạc y nhân đầu tóc rất nhiều Không chỉ là nhiều Còn lại tóc đen lượng Nhu thuận bóng loáng Tay ở mặt trên vuốt ve Kia xúc cảm giống như tơ lụa giống nhau Nhạc y nhân ngồi ở băng ghế thượng, không biết là bởi vì lòng bếp hỏa quá, nhiệt, vẫn là bởi vì khác cái gì nguyên nhân, nàng chỉ cảm thấy chính mình mặt nóng bỏng vô cùng, ngay cả lỗ tai đều ở nóng lên, cảm thụ được tiêu thiên hữu mềm nhẹ trà lau động tác, nhạc y nhân có chút hoảng hốt, bọn họ hai người giống như một chút đều không giống vừa mới luyến ái tình lữ, đảo như là đã ở chung nhiều năm phu thê, nhạc y nhân bị ý nghĩ của chính mình cấp hoảng sợ, Nàng đây là quá kích động mới sinh ra ảo giác đi Trong phòng bếp im ắng Hai người đều không Có nói chuyện Nhưng mà lại có một loại phi thường ấm áp không khí tràn ngập Ở hai người chung quanh Thẳng đến đem nhạc y nhân đầu tóc sát nửa làm Tiêu Thiên Hữu lúc này mới dừng trà lau Nhạc y nhân vừa mới chuẩn bị đứng lên Lại nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói Đừng nhúc nhích Ta cho ngươi sơ một chút Theo giọng nói rơi xuống Nhạc y nhân liền cảm nhận được lược xẹt qua đỉnh đầu cảm giác Một chút lại một chút Màu trắng ngả lược từ màu đen phát gian đi qua Giống như Một bộ tranh thủy mặc Làm người cảm thấy cảnh đẹp ý vui Tóc sơ hảo lúc sau Tiêu Thiên Hữu cầm trong tay lược đưa tới nhạc y nhân trước mặt Cầm đi Nhạc y nhân kinh ngạc nhìn về phía Tiêu Thiên Hữu Không rõ hắn đây là có ý tứ gì Đưa cho ngươi Bị nhạc y nhân nhìn chằm chầm Vẫn luôn xem Tiêu Thiên Hữu đành phải ra tiếng giải thích Hắn nên may mắn ánh lửa chiếu vào trên mặt Làm nhạc y nhân vô pháp thấy rõ hắn phiếm hồng nhĩ tiêm, nhận thức nhạc y nhân lâu như vậy. Nhạc y nhân trước nay đều là không chút phấn son, không mang trang sức, rõ ràng cửa hàng rất kiếm tiền, cách vách chính là cửa hàng bạc, chính là nhạc y nhân lăng là không có cấp chính mình mua quá một kiện trang sức. Hắn cũng quan sát qua, vui người cũng không phải keo kiệt, mà là đối những cái đó đều không có hứng thú, nghĩ tới nghĩ lui. Hắn chỉ có thể chính mình điêu khắc một cái ngọc lược đưa cho nàng. Tốt xấu đây là nàng mỗi ngày đều yêu cầu dùng đồ vật, như vậy nàng mỗi lần trải đầu thời điểm đều có thể nghĩ đến chính mình. Nghĩ đến đây, Tiêu Thiên Hữu cảm thấy chính mình lỗ tai càng đỏ. Nhạc y nhân cũng không nghĩ tới Tiêu Thiên Hữu sẽ đột nhiên tặng đồ cấp chính mình. Nhìn hắn lòng bàn tay kia tinh xảo ngọc sơ ngơ ngác xuất thần. Không biết chính mình là nên tiếp vẫn là không nên tiếp, giống như nhận thức lâu như vậy. Tiêu Thiên Hữu đây là lần thứ hai đưa nàng đồ vật đi. Lần trước là hắn phải về kinh thành thời điểm, cho nàng cái kia điếu. Chụy, hiện tại còn ở nàng trên cổ treo. Nàng vẫn luôn nghĩ chờ tái kiến hắn muốn còn cho hắn, nhưng hắn đã trở lại lâu như vậy, nàng thế nhưng đều cấp quên mất. Theo bản năng sở hướng chính mình cổ, cách quần áo như cũ có thể cảm nhận được điếu chụy hình dạng. Ngươi ngọc, ngươi giúp ta bảo quản đi. Tiêu Thiên Hữu đánh gãy nhạc y nhân nói, cười nói. nhạc y nhân ngốc lăng một lát cuối cùng gật gật đầu hào hắn đối nàng hào nàng sẽ không làm ra vẻ cự tuyệt chỉ có thể đối hắn càng tốt duỗi tay lấy quá tiêu thiên hữu lòng bàn tay ngọc sơ nhạc y nhân lúc này mới phát hiện ngọc sơ xúc thủ sinh ôn thế nhưng là ấm ngọc ngọc sơ ước chừng có nhạc y nhân bàn tay trường muốn điêu ra như vậy một cái lược ấm ngọc thể tích cũng sẽ không nhỏ nghĩ đến hoàng kim có giá ngọc vô giá câu nói kia nhạc y nhân nháy mắt cảm thấy trong tay lược nặng chịu nắm thật chặt tay nhạc y nhân trong lòng âm thầm nói nhất định phải lấy hảo quang ngã nát liền nhào quá độ nhìn đến nhạc y nhân động tác tiêu thiên hữu trong mắt tràn đầy ý cười xoay người kéo một cái băng ghế tiêu thiên hữu liền ngồi ở nhạc y nhân bên cạnh người ngươi không quay về ngủ sao đã khuya nhạc y nhân có chút do dự nói hiện tại ước chừng đều 9 giờ a Tiêu Thiên Hữu đạm cười lắc đầu, chờ ngươi tóc làm ta liền trở về. Nhạc y nhân nghe vậy đành phải gật gật đầu, trong lòng lại là vô cùng kỳ vọng tóc có thể mau một chút làm, hồi tưởng một chút, này. Giống như còn là nàng lần đầu tiên đại buổi tối cùng Tiêu Thiên Hữu đơn độc ở chung. Trong phòng bếp im ắng, tính nàng đều có thể nghe thấy Tiêu Thiên Hữu hô hấp thanh âm. Tiêu Thiên Hữu liền ngồi ở hắn bên cạnh người, hắn trên người có một cổ nhàn nhạt thanh hương. Nghe lên làm nàng cảm thấy phá lệ thoải mái Cứ như vậy qua ước chừng 15 phút Nhạc y nhân cảm thấy Chính mình đầu tóc đã hoàn toàn làm Vừa mới chuẩn bị nói chuyện Liền nghe thấy Tiêu Thiên Hữu nói Về Sau ta cũng không có việc gì Liền tới dạy dỗ đồng đồng đi Chờ thêm 5 đồng đồng là có thể đi đi học đường Cổ nhân nói tuổi đều thích nói tuổi mù, Nhạc đồng đồng năm nay thật tuổi 3 tuổi nhiều Ở người khác trong mắt cũng đã 4 tuổi Chờ thêm 5 liền 5 tuổi Tới rồi đi học đường tuổi tác, tiêu thiên hữu có thể dạy dỗ nhạc đồng đồng, nhạc y nhân tự nhiên là cao hứng. Cổ đại quy tắc gì đó nàng không hiểu lắm, nhạc đồng đồng nếu phải đi con đường làm quan, kia thế tất. Không thể lớn lên trong tay đàn bà, có tiêu thiên hữu dạy dỗ, này sẽ là hắn cả đời hưởng thụ tài phú. Ngươi nếu là nguyện ý, kia tự nhiên là không thể tốt hơn. Nhạc y nhân cười nói. Chính là qua lại chạy vẫn là có điểm chậm trễ Thời gian không có ở cùng một chỗ phương tiện Tiêu thiên hữu nhíu mày Tựa hồ có điểm phát sầu Nhạc y nhân trợn mắt há hốt mồm Cho nên ngươi đây là có ý tứ gì Chẳng lẽ là muốn nở ganh ngang vào nhà Nghĩ nghĩ Nhạc y nhân dứt khoát nói Không Có việc gì Dù sao đồng đồng thích ngươi Làm hắn đi theo ngươi mặt sau tòa nhà chủ đi Tiêu thiên hữu nghe vậy khóe miệng trửu chừ chừu Đây là dọn khởi cục đá tạp chính mình chân sao, hắn sớm nên biết nhạc y nhân không hảo lừa gạt, vẫn là tính, hắn còn nhỏ, đúng là triền ngươi thời điểm, cùng lắm thì ta mỗi ngày sớm lại đây. Vậy ngươi có thể hay không thực vất vả, nhạc y nhân ngữ mang lo lắng, nhìn nhạc y nhân sáng long lanh hai tròng mắt, tiêu thiên hữu bất đắc di lắc. Đầu, không vất vả, cái này tiểu nữ nhân, thật đúng là chính là có thù tất báo. Hắn không chỉ có không có thành công chủ tiến vào Còn bị nàng nắm cái mũi đi Thương lượng định rồi Tiêu thiên hữu cũng không hảo lại đã đi xuống Tắt hỏa Hai người đứng dậy ra phòng bếp Cùng nhau chiều hậu viện đi đến Lúc này đã trăng lên giữa trời Thanh lánh ánh trăng chiếu vào hai người trên người Nhạc y nhân thế nhưng cảm thấy Hai người chi gian nhiều một tia ái muội không khí Mở ra Đại môn Nhạc y nhân nhìn tiêu thiên hữu hướng ra ngoài đi Ngủ ngon cẩn du, nhạc y nhân cười mi mắt cong cong, cuối cùng phải đi, nàng có thể nói nàng kỳ thật có điểm sợ hãi cùng hắn đơn độc ở chung sao, nghe thấy nhạc y nhân mãn hàm sung sướng thanh âm, tiêu thiên hữu quay lại quá thân, vừa vặn thấy nhạc y nhân tràn đầy tươi cười mặt, người kia, ân, nhạc y nhân nghi hoặc, làm sao vậy, ta muốn ôm ôm ngươi, nhạc y nhân còn ở vì tiêu thiên hữu nói cảm thấy khiếp, sợ. Liền cảm thấy chính mình cả người ngã vào tiêu thiên hữu trong lòng ngực Nghe tiêu thiên hữu trên người thanh hương Nhạc y nhân ngơ ngác xuất thân Cho nên vương ra ngươi vừa mới nói chính là câu trần thuật Mà không phải dò hỏi câu đúng không Đang nghe thấy tiêu thiên hữu cường kiện hữu lực lại có chút nhanh hơn tiếng tim đập lúc sau Nhạc y nhân liền quyết định không giải rùa Ôm liền ôm đi Tiêu thiên hữu lớn lên như vậy Mỹ Nàng cũng không có hại Thời gian một Phút một giây quá khứ, thẳng đến một trận gió lạnh đánh úp lại, làm nhạc y nhân thân mình theo bản năng run rẩy tiêu thiên hữu lúc này mới lưu luyến buông lỏng tay ra. duỗi tay đem nhạc y nhân bị gió thổi loạn sợi tóc đừng ở rồi sau đó, tiêu thiên hữu thanh âm mềm nhẹ nói, đem cửa đóng lại, trở về ngủ đi. Này khuyên rộ ngữ khí, như thế nào khiến cho cái kia không muốn trở về ngủ người là nàng giống nhau. Bất quá nàng thật sự là mệt nhọc, cũng lười đến cùng hắn chấp nhặt Hướng về phía tiêu thiên hữu cười cười Nhạc y nhân trực tiếp đóng cửa lại, giữ cửa xuyên cắm hảo, nhạc y nhân bước nhanh đi vào trong phòng, tiêu thiên hữu đứng ở ngoài cửa nghe thấy tiếng bước chân dần dần biến mất không thấy, lúc này mới xoay người đi hướng đối diện cửa nhỏ, đẩy cửa đi vào, đương hắn từ bóng ma chung đi ra, ánh trăng chiếu vào hắn trên người, hắn đỏ bừng lỗ tai nháy mắt trở nên phá lệ bắt mắt, chỉ tiếc đây là nửa đêm, cũng không có người thấy này, nhạc y. Nhân tay chân nhẹ nhàng đi trở về lầu ba chính mình phòng, đẩy cửa ra đi vào đi, nương bên cửa sổ chiếu vào ánh trăng, cầm trong tay vẫn luôn nắm ngọc sơ đặt ở trong ngăn tủ. Trong phòng một chương đơn giản bàn trang điểm, mặt trên trống không gì cũng không có, nàng sợ đem ngọc sơ đặt ở mặt trên, sẽ một không cẩn thận quăng nga hư. Vẫn là chờ có thời gian, mua cái hộp trang điểm đi. Chính là tưởng tượng đến mua hộp trang điểm không mua trang sức liền lãng phí, trang sư mua. Một lần liền tưởng mua lần thứ hai, mua lần thứ hai liền tưởng mua lần thứ ba, từ nay về sau vô cùng vô tận không chỉ có tiêu tiền còn lãng phí thời gian, nhạc y nhân nháy mắt liền đánh mất mua hộp trang điểm ý niệm, liền như vậy miên man suy nghĩ, nhạc y nhân bất chi bất giác cũng đã tiến vào mộng đẹp, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại, đã có thể nghe thấy bên ngoài tiếng chim hót, mở mông lung mắt buồn ngủ, lặp lại vài lần mới rốt cuộc mở nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhạc y nhân... Lúc này mới phát hiện thế nhưng đã ánh mặt trời đại lượng, thái dương đều đã từ phía đông thăng lên, kim hoàng dương quang xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào phòng, có vẻ sáng trưng nhạc y nhân cảm thấy trên người có chút bùn rùn vô lực, dãy ruộng một hồi lâu mới từ trên giường ngồi dậy, mới vừa ngẩng đầu muốn nhìn một chút nhạc đồng đồng cùng bảo bảo tỉnh không, liền nghe thấy bảo bảo vui cười nói, mẫu thân, ngươi tỉnh ngủ a này lược thật xinh đẹp, sờ lên còn nhiệt nhiệt. Đồng đồng trước kia như thế nào không có gặp qua Theo thanh âm xem qua đi Nhạc y nhân liền phát hiện Nhạc đồng đồng đứng ở ngăn tủ bên Đôi tay cầm ngọc sơ Đẩy mặt tò mò cùng vui sướng Đây là vương gia tối hôm qua đưa Đồng đồng thích sao Nhạc y nhân ăn ngay nói thật Một chút đều không có muốn giấu diếm Nhạc đồng đồng ý tứ Nhạc đồng đồng là cái thông minh hài tử Cùng với nói gần nói xa Chi bằng nói thẳng lời nói thật Xem hắn là cái gì phản ứng Đồng đồng một đoán, chính là cha đưa, cha đối mẫu thân thật tốt, nhạc đồng đồng đầy mặt là cười nói, cha đưa mẫu thân đồ vật, đồng đồng cao hứng sao, nhạc y nhân hỏi, kia đương nhiên cao hứng, bất quá mẫu thân không thể chỉ thu cha đồ vật, lễ thượng vãng lai mới là ở trung chi đạo, nhìn nhạc đồng đồng nghiêm trang thuyết giáo, nhạc y nhân phụt một tiếng cười ra tiếng tới, đứa nhỏ này, thật là thành tinh, Mẫu tử hai cái nói dỡn qua đi liền mặc vào quần áo, nhạc y nhân cầm ngọc sơ cấp nhạc, đồng đồng trải trải tóc, cuối cùng đem hắn thật dài đầu tóc buộc chặt lên, trên đầu đeo cái mũ, thoạt nhìn có chút giống là tiểu thư đồng trang điểm, nhạc đồng đồng vốn là lớn lên ngọc tuyết đáng yêu, như vậy một tá giả, có vẻ hắn phá lệ ngoan ngoãn, làm người vừa thấy liền sinh ra vài phần hảo cảm, đến phiên nhạc y nhân chính mình, nàng đem đầu tóc sơ thông, Cuối cùng như cũ là dùng giải lùa thúc khởi, đơn giản hào phóng, vừa định đem Ngọc Sơ buông, nhạc y nhân lại thấy lược. Một bên nguyên lai like có khắc tự, tối hôm qua phòng chừng là bởi vì ánh sáng quá mờ, hắn lúc này mới không có chú ý tới. Đem Ngọc Sơ tiến đến trước mắt cẩn thận xem xét nhạc y nhân mới phát hiện mặt trên có khắc chữ nhỏ là, y đái tiệm khoan trung bất hối, vì y tiêu đắc nhân tiểu tụy cẩn du. Thấy rõ những lời này lúc sau, nhạc y nhân tức khắc liền cười. Không nghĩ tới, luôn luôn ôn nhuận như ngọc tiêu thiên hữu, thế nhưng cũng có thể làm ra chuyện như vậy. Tưởng tượng một, chút tiêu thiên hữu khắc tự khi biểu tình, nhạc y nhân liền nhìn không được muốn cười. Bất quá lại nghĩ vậy câu thơ ý tứ, nhạc y nhân lại có chút mặt đỏ. Nhạc đồng đồng bây giờ còn nhỏ, chính là hắn thông minh, có tiêu thiên hữu dạy dỗ khẳng định tiến bộ bay nhanh. Chờ hắn minh bạch câu này thơ ý tứ, không biết có thể hay không chê cười hai người bọn họ. Làm một phen tâm lý đấu tranh lúc sau Nhạc y nhân vẫn là không có đem ngọc sơ đem gác xó Cười liền cười đi Nhà ai còn Không có cái hùng hài từ đâu Như vậy một chậm chế Chờ mẫu tử hai người từ trên lầu xuống dưới thời điểm Liền thấy tiêu thiên hữu cùng giới ngôn đã đứng ở hậu viện luyện quyền Nhạc đồng đồng thấy vậy Sốt ruột hoảng hốt cũng muốn đi theo đi luyện Vẫn là nhạc y nhân kéo lại hắn muốn đi giặt sạch mặt soát nha Lúc này mới phóng hắn qua đi Sơ thăng ánh nắng chiếu vào ba người trên người, cấp ba người đều độ thượng một tầng kim quang, nhìn ba người nghiêm túc bộ dáng, nhạc y nhân không tự giác cong khóe miệng, đây là không phải chính là năm tháng tính hào, chờ nhạc y nhân đi vào phòng bếp thời điểm, liền thấy xuân hạ thu đông bốn người đã ở chuẩn bị bánh trung thu nhân liêu, một bên một cái bệ bếp nổi biên, còn ở không ngừng mạo nhiệt khí, thấy nhạc y nhân vào được, lập xuân lập tức cười nói, nương tử. Cháo đã nấu thượng, còn nấu mấy cái trứng gà, khác phải làm điểm cái gì? Nhạc y nhân lắc đầu, các ngươi tiếp tục vội, nấu cơm sự tình ta tới là... Được, nửa canh giờ lúc sau mọi người cùng nhau ở hậu viện Hành Lang Hà trên bàn ăn cơm sáng. Trên bàn trừ bỏ bí đỏ cháo ở ngoài còn có nấu trứng gà, bánh bao nhân trứng sữa, hương hành bánh tráng, tiểu dưa muối, thanh xào thu quỷ, tỏi Nguyễn bông cải xanh, đều là thanh đạm đồ ăn. buổi sáng ăn lên nhất ngon miệng ăn bữa sáng trên người tắm gội ánh mặt trời bên tai là thanh thúy điểu kêu chậu này cơm sáng ăn dị thường hạnh phúc cơm sáng qua đi nhạc đồng đồng lôi kéo tiêu thiên hữu đi uy hắn tiểu kê giới ngôn đi khai cửa hàng cửa sổ nhạc y nhân còn lại là mang theo xuân hạ thu đông trở về phòng bếp bắt đầu rồi tân một vòng bận rộn cửa hàng đại môn mới vừa mở ra không lâu trương thẩm liền lánh người tới mọi người gặp mặt cũng bất quá nhiều hàn huyên ở nhạc y nhân an bài hạ đâu vào đây bắt đầu công việc lu bù lên vì phòng ngừa bị thâu sư nhạc y nhân làm hai người một tổ phụ trách một việc cuối cùng điều chế nhân liêu sự tình lại là nàng cùng xuân hạ thu đông bốn người chính mình động thủ bởi vậy tiêu thiên hữu cũng không có quy định thời gian mọi người làm khởi sự tình tới áp lực cũng không phải đặc biệt đại nhưng thật ra không có trước hai ngày như vậy mệt mấy ngày nay không ngừng làm bánh trung thu Còn muốn xen kẽ làm khác điểm tâm, trong phòng bếp hỏa trừ bỏ ngủ thời điểm cơ bản không có tắt quá. Cũng may mắn hôm qua tiêu thiên hữu làm nghe sáu cùng nghe phong lên núi lộng củi gỗ trở về, bằng. Không chỉ sợ cũng muốn đi ra ngoài mua. Một đám người liên tiếp vội tiến, rốt cuộc ở 8 tháng 14 giữa trưa, đem sở hữu bánh trung thu toàn bộ đóng gói hảo. Cơm chưa qua đi không bao lâu, nhạc tư năm liền mang theo mấy cái binh lính còn có mấy chiếc xe ngựa tới. Bởi vì nhạc tư năm mang đến chịu đựng sung túc, cho nên nhạc y nhân chỉ là ở cửa hàng nhìn. Bất quá 15 phút cũng đã đem toàn bộ bánh trung thu đều dọn lên xe, nhạc tư năm cũng cho dư lại bạc, nhạc y nhân. Tiếp nhận bạc liền phát hiện nhạc tư năm chuẩn bị đi theo những cái đó binh lính rời đi, vội vàng ra tiếng hỏi. Ca, ngày mai chính là Tết Trung Thu, ngươi trở về sao? Hồi, sao có thể không trở về, đêm mai ta trở về ăn cơm. Chúng ta đến lúc đó cùng nhau ngắm trăng, nhạc tư năm cười lớn tiếng nói, sau đó liền hướng về phía nhạc y nhân phất phất tay, đi nhanh hướng ra phía ngoài đi đến, nhìn nhạc tư năm bóng dáng dần dần đi xa, thẳng đến biến mất không thấy, nhạc y nhân lúc này mới thu hồi tầm mắt, tuy rằng hai huynh muội gặp mặt thời gian thật sự không nhiều lắm, chính là đối lập phía trước mấy năm đều thấy không thượng một mặt, hiện tại thật sự là hảo rất nhiều. nàng từ trước đến nay cũng không phải một cái đa sầu đa cảm người ở trong lòng cảm tháng hai câu liền đem việc này đặt ở một bên xoay người đi vào cửa hàng nhạc y nhân lập tức liền nghe thấy được tiêu thiên hữu nhẹ giọng dạy dỗ nhạc đồng đồng bối thư thanh âm rõ ràng chỉ là đơn giản nhất tam tự kinh chính là kinh tiêu thiên hữu khẩu nói ra lại là có thể nói có sách mách có chứng nhưng mà còn sẽ không làm người nghe mãn óc hồ sở hữu đồ vật đều là thâm nhập thiền xuất Giảng dễ hiểu dễ hiểu Cũng sẽ không làm người cảm thấy buồn tẻ nhạt nhẽo Chính là nhạc y nhân Có đôi khi ngẫu nhiên trải qua nghe vài câu Cũng sẽ theo tiêu thiên hữu thanh âm Mà vào ra hắn đem điển cố Hơn nữa say mê trong đó Càng đừng nói Nhạc đồng đồng cái này nhiệt tình yêu Thương học tập tiểu gia hòa Mỗi lần tiêu thiên hữu cho hắn giảng giải thời điểm Hắn đều là ngồi nghiêm trị chỉ... Đại đại chớp mắt không nháy mắt Nhìn trầm chằm tiêu thiên hữu Sợ bỏ lỡ một chữ Không chỉ có như thế, bởi vì tiêu thiên hữu dạy dỗ nhạc đồng đồng thời điểm, đại bộ phận đều là ở cửa hàng, hai người tuy rằng nói chuyện thanh âm, không tính đại, chính là người có tâm nếu là nghiêm túc nghe nói, khẳng định là có thể nghe thấy, giống nhau phụ nhân cũng liền thôi, có. Nhưng cái đó có điểm học vấn, đang nghe thấy tiêu thiên hữu giảng giải lúc sau, tức khắc liền mắt mau kim quang, sau đó... rời đi không có bao lâu liền sẽ đi vòng vèo trở về thuận tiện mang theo trong nhà yêu cầu vỡ lòng hài tử. Bởi vậy, bất quá là mấy ngày công phu, nguyên bản chỉ có nhạc đồng đồng chính mình nghe giảng bài, liền biến thành ba cái tiểu bằng hữu cùng nhau nghe giảng bài. Mặt khác này hai cái tiểu hài tử, một cái là tiểu nam hài, một cái là tiểu nữ hài. Tuổi đều hòa thuận vui vẻ đồng đồng không sai biệt lắm, cũng đều không có đi học đường. Hơn nữa Bọn họ đều là gia đình điều kiện Cũng không tệ lắm Hơn nữa chính mình bản thân cũng là nhiệt tình yêu thương Học tập người Ngay từ đầu thời điểm là có mười mấy tiểu bằng hữu Cùng nhau nghe Tiêu thiên hữu thấy vậy cũng không nói gì thêm Chỉ cần bọn họ không quấy rối Ngồi ở một bên nghe Hắn không có gì ý kiến Nhưng là ba tuổi nhiều hài tử Cũng không phải mỗi một cái đều giống Nhạc đồng đồng giống nhau chăm chỉ hiếu học Càng nhiều hài tử Cái này niên cấp đều là thích ăn thích ngoạn nhi thích ngủ Làm cho bọn họ đi theo cùng nhau nghe giảng. Ngay từ đầu khả năng sẽ cảm thấy thú vị Chính là nếu không bao lâu Bọn họ liền cảm thấy nhàm chán Khóc lóc nháo không muốn lưu lại Nhưng cái đó hài tử cha mẹ các trưởng bối không có cách nào Chỉ phải đỏ mặt mang theo hài tử đi rồi Bởi vậy Cuối cùng chỉ còn lại có này hai cái Nam Hải tên là Tần Bác Phụ Thân hắn là chân trên học đường một vị dạy học tiên sinh Cũng là một vị tú tài Nữ hải kêu trang mai mai, chính là nghiêng đối diện tử lầu trưởng quầy tiểu nữ nhi. Nhạc y nhân nhìn thoáng qua nghiêm túc dạy học tiêu thiên hữu, lại nhìn nhìn ba cái chuyên chú nghe giảng hài tử, cuối cùng lập tức đi hướng phòng bếp. Xem ở bọn họ như vậy nghiêm túc phần thượng, nàng quyết định làm điểm ăn ngon, khao một chút bọn họ. Bánh trung thu bán đã hạ màn, trừ bỏ hứa ra hòa thuận vui vẻ. Từ năm định này hai nhóm bánh trung thu kiếm lời mấy chục lượng bạc, chính là bán lẻ đi ra ngoài bánh trung thu, đều kiếm lời không sai biệt lắm 10 lượng bạc. Hơn nữa tới gần trung thu, mặt khác chủng loại điểm tâm cũng bán không tồi, này không sai biệt lắm 7 ngày công phu, liền kiếm được không sai biệt lắm 80 lượng. Phía trước cái cửa hàng, hơn nữa trang hoàng, còn có trong phòng bài trí, chén đĩa, còn có mua xuân hạ thu đông bốn cái nha đầu, kia 500 nhiều lượng. Bạc không sai biệt lắm đi 500 lượng, Hiện tại này 80 lượng cùng 500 lượng tưởng so tuy rằng chênh lệch như cũ rất lớn, nhưng là cũng làm nhạc y nhân thoáng an tâm một ít. Nàng muốn nỗ lực kiếm tiền, không chỉ có phải cho chính mình hòa thuận vui vẻ đồng đồng càng tốt sinh hoạt, còn muốn tồn tiền cấp nhạc tư năm cưới vợ. Nàng nhưng không có quên, nhạc tư năm so nàng đại, hiện tại đã hơn 20. Ở như vậy triều đại, hơn 20 tuổi còn không có thành hôn. Nhưng chính là lão nam nhân. Nghĩ đến đây, nhạc y nhân, Giống như tiêu thiên hữu hòa thuận vui vẻ Tư năm niên cấp không sai biệt lắm Đồng dạng không có thành hôn Đương nhiên, hai người tình huống Cũng không quá giống nhau Bằng vào tiêu thiên hữu thân Phật Chỉ cần thả ra tiếng gió đi nói muốn muốn thành hôn Kia nguyện ý gả cho hắn người Phòng chừng có thể vòng quanh kinh thành bài ba vòng Chính là nhạc tư năm liền không giống nhau Tuy rằng là cái tá lánh Cũng coi Như là tuổi trẻ đầy hứa hẹn Chính là không có tiền, không có phòng ở Không có ổn định sinh hoạt Có cái tá lánh tên tuổi Nguyện ý gả cho hắn cô nương Vẫn là không nhiều lắm Muốn chọn cái tốt Vậy càng khó Liền tính là vì có thể cho nhạc tư năm cưới cái hảo tức phụ Nàng cũng muốn nỗ lực kiếm tiền Cấp chính mình đánh khí lúc sau Nhạc y nhân liền mang theo xuân hạ thu đông Bốn người bận rộn lên Theo tết trung thu qua đi Khoảng cách ăn tết cũng liền càng ngày càng gần Cho nên nhạc y nhân kế tiếp Chuẩn bị làm điểm tâm Chính là vì ăn Tết làm chuẩn bị Làm mọi người ăn Tết thăm người thân thời điểm Sẽ theo bản năng tới mua một ít Hôm nay nàng chuẩn bị làm chính là bánh sashima Bánh sashima hương vị ngọt Vị mềm mại Bất luận là lão nhân hải tử đều thích ăn Là một đạo đại chúng ăn vặt Làm bánh sashima bước đầu tiên chính là cùng mặt Nhạc y nhân trước tìm một cái đại hoặc mặt bùn Ở bên trong thả hơn phân nửa bùn bột mì Lại đánh đi vào tám Trứng gà Sau đó lại thả một ít bắp tinh bột Cuối cùng thêm thủy sống thành mềm cứng vừa phải cục bột Cục bột sống hảo lúc sau làm nó tinh trí 30 phút Thừa dịp thời gian này Làm lập xuân nhóm lửa Đem chuẩn bị tốt mè trắng ở trong nồi xào thục Chờ hạt mè xào hảo Thời gian không sai biệt lắm cũng đã tới rồi Nhạc y nhân cùng lập hạ lập thu lập đông cùng nhau Đem cục bột chia làm tam phân Phân biệt đều xoa nắn thành hình trụ hình Sau đó đè dẹp lép Cắt thành bằng nhau độ rộng trường điều, mà đứng xuân còn lại là đem nồi cò rửa sạch sẽ, ở bên trong bỏ thêm du tiếp tục nhóm lửa, mặt thiết hảo về sau vải lên một ít tinh bột, chờ chảo dầu nhiệt về sau liền bỏ vào tạc, thẳng đến nổ thành kim hoàng sắc, liền lôi ra tới lịch du, chờ mặt toàn bộ tạc hảo, mặt khác khởi một cái nồi, ở trong nồi để vào đường cát trắng, thủy cùng kèo mạch nha cùng nhau ngao nấu, thẳng đến đường cát trắng hòa tan, Nước đường dùng chiếc đũa có thể lấy ra đường ti, liền tính là ngao hảo, nước đường ngao chế hảo về sau lập tức tắt lửa, đem tạc tốt mặt cùng xào thục mè trắng đều đảo đi vào, dùng chiếc đũa nhanh chóng quấy, tận lực làm mỗi một cây mặt đều dính thượng nước đường. Sấn còn ấm áp thời điểm, đem này đó đảo tiến trước đó chuẩn bị tốt bôi du khuôn đúc, lại ở trên tay sờ lên du, dùng sức áp thật, kế tiếp cũng chỉ yêu cầu chờ đợi nó làm lạnh. Sau đó đảo ra tới cắt thành nơi thì tốt rồi Bận việc xong Nhạc y nhân đem trên người áo Khoác mũ khẩu trang đều cởi ra Cùng xuân hạ thu đông Bốn người cùng nhau ra phòng bếp Vốn dĩ cho rằng cũng không có vội bao lâu Chính là ra tới thấy được Tây nghiêng Thái Dương Nhạc y nhân lúc này mới kinh giác Càng ngày đã đều đã 4, 5 giờ Cửa hàng chỉ có giới ngôn chán đến Chết ngồi ở sau quầy phát ngốc Tiêu thiên hữu cùng đồng đồng Ba người cũng không biết đi nơi nào Chính là luôn luôn đều ở bên cửa sổ ghế trên ngủ bảo bảo Cũng không biết chạy đi nơi đâu Nhạc y Nhân còn đang nghi hoặc Đột nhiên sau khi nghe thấy trong viện truyền đến hải đồng cười đùa thanh âm Nhất chân chiều hậu viện đi đến Mới vừa bước lên hành lang Liền thấy trong viện nhạc đồng đồng cùng trang mai mai Tần bác ba người chạy tơi chạy lui Trên trán đều toát ra tinh mịn mồ hôi Khuôn mặt nhỏ cũng là đỏ rực Tiêu thiên hữu đâu Chẳng lẽ đi rồi Nhạc y nhân nghi hoặc chiều tả hữu nhìn lại, sau đó bên phải biên bàn tròn bên thấy hắn. Hôm nay tiêu thiên hữu ăn mặc, một thân màu xanh ngọc xiêm ý, càng sân đến hắn dung nhan tuyệt thế vô song. Chẳng qua là lẳng lặng ngồi ở chỗ kia, liền mi giống một bộ hoa, làm người không rời mắt được. Nhạc y nhân chính thưởng thức, liền thấy một cái hắc bạch sắc nắm không biết từ chỗ nào xông ra, không có xương cốt giống nhau bổ nhào vào tiêu thiên hữu trên đùi, còn không dừng vặn vẹo thân mình. Cuối cùng dứt khoát quay cuồng lại đây, hai chỉ chân trước ý đồ đi đủ tiêu thiên hữu đầu tóc. Này nắm không? Phải khác, đúng là bảo bảo. Còn không đợi nhạc y nhân ra tiếng ngăn lại bảo bảo động tác, liền thấy tiêu thiên hữu cúi thấp đầu xuống, hai tròng mắt nhìn về phía bảo bảo, nguyên bản nhấp khóe miệng chậm rãi dơ lên, thon dài bàn tay to nâng lên, ở bảo bảo cần cổ mềm nhẹ vuốt ve, bồi hắn kia thanh phong mỉm cười, làm nhạc y nhân xem thất thần. Chờ nhạc y nhân hoàn hồn thời điểm, liền phát hiện chính mình không biết khi nào đã ngồi xuống tiêu thiên hữu bên cạnh người, mà bảo. Bảo cũng đã từ tiêu thiên hữu trong lòng ngực tới rồi chính mình trong lòng ngực. Thấy nhạc y nhân hoàn hồn, tiêu thiên hữu khóe miệng lại chiều dơ lên dương, thon dài trắng non ngón tay hướng về phía chính hắn khóe miệng. Người kia, ngươi nơi này. Lời tuy nhiên không có nói xong, nhưng là nhạc y nhân lại lập tức nháy mắt đã hiểu. Theo bản năng nâng lên tay sở hướng miệng mình, nhạc y nhân còn ở trong lòng ảo não, nàng nên không phải là bị sắc đẹp sở mê, chảy nước. Miếng đi, thật muốn là như vậy, kia chính là mất mặt ném quá độ. Nhưng mà, đầu ngón tay xúc cảm một mảnh khô giáo, nơi nào có cái gì nước miếng. Kinh ngạc nhìn về phía tiêu thiên hữu, dự kiến bên trong thấy tiêu thiên hữu hơi mang chế nhạo biểu tình. Hảo a ngươi cũng dám gạt ta. Nhạc y nhân nói, Thân mình nhanh chóng trước khuynh, đôi tay càng là niết thượng tiêu thiên hữu hai má. Tiêu thiên hữu thấy vậy cũng không giật, liền như vậy ngồi làm nhạc y nhân niết, trong mắt. Quang càng ngày càng sáng, nhạc y nhân nhéo một lát liền có chút ngượng ngùng. Ngượng ngùng buông tay vừa mới chuẩn bị thu hồi, lại bị tiêu thiên hữu ôm đồm ở lòng bàn tay. Nhạc y nhân, trách không được câu cửa miệng nói, đi ra lăn lộn sớm muộn gì đều là phải trả lại. Này không, hiện thế báo liền tới rồi. Mỹ Nam tiện nghi quả nhiên không phải như vậy hảo chiếm Nhìn hai người nắm chặt ở bên nhau đôi tay Nhạc y nhân bên tai phiếm hồng Nếu không có nhớ lầm nói Này Hẳn là hai người lần đầu tiên dắt tay Chính là Này quen thuộc cảm giác Đến tột cùng là cái quỷ gì Đáy lòng trừ bỏ kia một mạt ngượng ngùng ở ngoài Càng nhiều thế nhưng là một loại quen thuộc cảm giác Cái này làm cho nhạc y nhân rất là khó hiểu Nghi hoặc ngẩng đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu Lại thấy tiêu thiên hữu sắc mặt như thường Trên mặt còn mang theo ý cười Chính không chớp mắt nhìn nàng Này ánh mắt quá mức nóng bỏng Làm nhạc y nhân có chút chống đỡ không Được Đành phải lại lần nữa rũ đôi mắt Trong lòng nghi hoặc cũng bị vứt tới rồi sau đầu Vốn dĩ cùng tiểu đồng bọn cùng nhau Uy tiểu kê nhạc đồng đồng ở thoáng Nhìn hai người nắm ở bên nhau đôi tay lúc sau nháy mắt hai mắt sáng lên chạy tới Cha mẫu thân các ngươi vì cái gì muốn tay nắm tay a nhạc y nhân nghe vậy bỗng nhiên ngẩng đầu sau đó liền thấy nhạc đồng đồng kia sáng lấp lánh hai tròng mắt quả nhiên đứa nhỏ này di thời điểm đều không đổi được này tràn đầy lòng hiếu kỳ nhạc y nhân đang nghĩ ngợi tơi nên như thế nào lừa gạt qua đi liền nghe thấy tiêu thiên hữu nghiêm trang nói ngươi mẫu thân làm điểm tâm mệt tới rồi ta cho nàng massage một chút nói tiêu thiên hữu buông lỏng ra nhạc y nhân một bàn tay Hai tay đồng thời cầm nhạc y nhân tay phải, thật sự bắt đầu mát xa lên. Cảm thụ được trên tay xuyên tới tê mỏi cảm giác, nhạc y nhân nhìn không được thấp giọng thở nhẹ. Mẫu thân, ngươi làm sao vậy? Nhạc đồng đồng khẩn trương. Hỏi, nhạc y nhân nghe vậy vội vàng cười nói. Mẫu thân không có việc gì, cha ngươi ấn thật tốt quá, mẫu thân nhìn không được tán thưởng. Nghe thấy người kia nói như vậy, nhạc đồng đồng nghiêm túc gật gật đầu. bất quá đôi mắt vẫn là không chớp mắt nhìn chằm chằm nhạc y nhân ở quan sát trong chốc lát phát hiện nhạc y nhân cũng không có cái gì vẻ mặt thống khổ lúc sau lúc này mới yên tâm nói xem ra cha tay nghề không tồi mẫu thân ngươi mỗi ngày làm như vậy nhiều điểm tâm tay khẳng định sẽ rất mệt về sau mỗi ngày đều làm cha cho ngươi massage một chút như vậy liền sẽ thoải mái rất nhiều là nhạc y nhân kinh ngạc nhìn nhạc đồng đồng đứa nhỏ này là làm trò nàng mặt Đem nàng cấp bán sao Quay đầu nhìn về phía tiêu thiên hữu Liền thấy tiêu thiên hữu tươi cười chưa biến Đúng giờ đầu đáp Đồng ngây thơ chất phát ngoan Biết quan tâm ngưu mẫu thân Nghe được khen ngợi Nhạc đồng đồng cầm khẽ nâng Kia đương nhiên Đồng đồng nhất đau Lòng mẫu thân Cha ngươi hảo hảo ấn Trong chốc lát ta muốn kiểm tra Nga Dứt lời Nhạc đồng đồng cũng không đợi nhạc y nhân nói cái gì nữa Xoay người một nhảy tam nhảy đi rồi Nhìn nhạc đồng đồng bóng dáng, nhạc y nhân thế nhưng cảm thấy có chút khóc không ra nước mắt, nàng cơ hồ muốn hoài nghi, đây là này hai cha con thương lượng tốt, chính là, tiêu thiên hữu như thế nào sẽ biết nàng sẽ niết hắn mặt đâu, nghĩ tới nghĩ lui, nhạc y nhân cảm thấy chính mình suy nghĩ nhiều, có lẽ chính là vừa khéo đâu, bất quá nói thật, tiêu thiên hữu này tay nghề thật không phải cái, tuy rằng vừa mới bắt đầu niết lời nói thật nàng sẽ cảm thấy có chút tê mỏi, còn có một chút đau. chính là tê mỏi qua đi đôi tay lại là vô cùng nhẹ nhàng cẩn thận quan sát trong chốc lát lúc sau nhạc y nhân phát hiện tiêu thiên hữu cũng không phải tùy ý ấn hắn dùng sức địa phương đều là trên tay một ít có thể giảm bớt mệt nhọc huyệt đạo nhìn hắn kia vô cùng thuần thục động tác nhạc y nhân nghi hoặc buột miệng thốt ra cẩn du ngươi như thế nào sẽ tay bộ massage trách không được nàng luôn có một loại quen thuộc cảm giác vừa mới cẩn thận quan sát về sau nàng mới phát hiện tiêu thiên hữu này massage thủ pháp giống như là nàng sáng tạo độc đáo nàng xác định ở nàng xuyên qua lại đây lúc sau bất luận là tỉnh vẫn là ngủ người trước vẫn là người sau đều không có dùng quá này bộ thủ pháp đôi khi mệt mỏi nàng cũng là ngã đầu liền ngủ cắn bản nghĩ không ra cấp chính mình massage một chút như vậy nàng độc nhất vô nhị thủ pháp tiêu thiên hữu là như thế nào sẽ Hơn nữa có thể làm như vậy thuần thục Căn bản không phải xem qua một lần hai lần là có thể đủ có được Nhạc y nhân khẩn trương nhìn chầm chằm tiêu thiên hữu Chờ đợi hắn trả lời Nhưng mà nàng chính mình cũng không biết đến tột cùng muốn được đến cái dạng gì trả lời Thời gian phảng phất qua thật lâu Có tựa hồ chỉ là một cái chớp mắt tiêu thiên hữu Trong tay động tác cũng không có ngừng lại Hắn chậm rãi ngẩng đầu Trong mắt mang theo ý cười Trên đời này có một loại người rất có thiên phú Vừa lúc, ta chính là loại người này. Nhạc y nhân vô ngữ nhìn trời, không cần cảm thấy nàng đọc sách thiếu liền lừa nàng hảo sao. Liền tính là có thiên phú, cũng không có khả năng tự học thành tài thời điểm. Vừa lúc học xong người khác đọc môn tuyệt kỹ đi, Tiêu Thiên hữu nhìn ra nhạc y nhân không tin, lại không có muốn giải. Thích ý tứ, lại lần nữa cúi đầu, tiếp tục nhẹ nhàng xoa nhạc y nhân tay. Thấy vậy, nhạc y nhân cũng không dối dám, không nói liền không nói đi. Trên thế giới này liền không có không ra phong tường hiện tại không nói, sớm muộn gì cũng sẽ nói. Ngày hôm sau sáng sớm, nhạc y nhân mới vừa ăn cơm sáng liền vác rổ đi đối diện chợ bán thức ăn. Chợ bán thức ăn người phi thường nhiều, nói là biển người tấp nập cũng không quá. Này cũng không khó lý giải, hôm nay là Tết Trung Thu, là một cái tương đương quan trọng ngày hội. Bất luận trong nhà điều kiện hảo cùng hư, tổng muốn mua một ít ngày thường luyến tiếc ăn đồ vật trở về ăn Tết. Nhạc y nhân sở dĩ sớm như vậy ra tới, cũng là vì đem buổi tối yêu cầu dùng ăn thịt mua trở về. Bằng không tới chập, phòng chừng ngay cả xương cốt cha đều mua không được. Gà vịt thịt cá, chỉ cần là nhạc y nhân thấy ăn thịt, nàng đều mua một ít. Kỳ thật xuyên tới lâu như vậy, nhạc y nhân thật phần hoài niệm thịt bò, chỉ tiếc ở cổ đại. ngưu là trâu cày, vô cớ không được giết, bằng không là phải bị bắt lại. Tuy rằng không có thịt bò, nhưng là nhạc y nhân lại phát hiện bán thịt dê. Thịt dê tanh, cổ đại người phần lớn đều không phải thực thích ăn. Cho nên so thịt heo, thịt dê giá cả cũng không quý. Đối này, nhạc y nhân rất là vui sướng. Phải biết rằng, ở nàng kiếp trước thời điểm, một cân thịt dê không sai biệt lắm là có thể mua tam cân thịt heo. Thịt dê quẩy hàng thượng sinh ý so với thịt heo quán tuy Rằng cũng không phải thật tốt Chính là thường thường cũng có mấy cái khách nhân Nhạc y nhân đi qua đi thời điểm Liền thấy sạp thượng một con dương đã bán đi một nửa Một khác vẫn còn hoàn hảo không tổn hao gì Bán thịt dê nam nhân thấy nhạc y nhân xuyên sạch sẽ ngăn nắp Vác trong rổ cũng tràn đầy đều là ăn thịt Lập tức liền biết này khẳng định là đại khách hàng Vội vàng cười hô Nương tử Muốn hay không thịt dê Đây đều là sáng nay ta thiên không sáng lên tới giết, mới. Mẻ đâu? Nhạc y nhân nghe vậy cười cười, lại không có trước tiên trả lời, mà là để sát vào thịt dê cẩn thận quan sát, lại ngửi ngửi. Ở xác định thịt dê là sạch sẽ lúc sau, nhạc y nhân lúc này mới yên tâm đứng lên tử. Lão bản, ngươi này một con dương bao nhiêu tiền? Nói cái thật sự giá, này một con dương ta toàn muốn. Nhạc y nhân cười nói, toàn muốn. Bán thịt nam nhân giật mình nhìn nhạc y nhân. Hắn không phải là nghe lầm đi. Trước mắt cái này diện mạo xinh đẹp có khí chất. Tiểu nương tử, thế nhưng dũng cảm nói muốn mua một toàn bộ dương. Phải biết rằng, hắn này dương lớn lên hảo. Mặc dù là lột da thả huyết lại đi trừ bỏ nội tạng. Kia cũng có 6-7 chục cân A. Lớn như vậy một đầu dương, khi nào có thể ăn xong. Chẳng lẽ nói, hắn nhìn lầm. Này tiểu nương tử thế nhưng là gia đình giàu có chọn mua nương tử. Thấy hắn không nói lời nào, nhạc y nhân mày nhíu lại, như thế nào, ngươi không bán cho ta. Thấy nhạc y nhân trong thanh âm mang lên không? Vui, nam nhân vội vàng thu hồi đánh giá ánh mắt.